Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện liệp lang đảo. chương 51, Mò Gáp lén bước vào chỗ ở của bảng ca, bên trong không có người, rèm cửa sổ màu đen đã che khuất mọi ánh sáng bên ngoài, Mò Gáp không thích cảm giác này, bóng tối, và mối nguy hiểm không thể xác định trong bóng tối, mặc dù ông biết chỗ ở của bảng ca rất an toàn nhưng vẫn xoay người bước đi thật nhanh. Ông nhìn thấy thường phi trên sân thượng, đứng hướng về biển rộng, nghe thấy tiếng bước chân đi lên của ông cũng không cử động. Mò gáp biết đây là bảng ca, bảng ca có niềm yêu thích điên cuồng với biển rộng, có thể đứng lặng đối diện với sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi rất lâu. Vài hôm nay gió rất lớn, dựa vào số liệu thu thập được từ máy dự đoán thống kê thời gian sắp đến rồi. Có chuyện gì, trong giọng nói của thường phi lộ ra âm sắc mò gáp vô cùng quen thuộc. Trước thời hạn, ông đi tới đứng phía sau thường phi, số liệu hai hôm nay rất bất ổn, đoán chừng chưa đến một tuần, có lẽ là khoảng hai ngày, thời gian chính xác vẫn đang được tính toán. Vậy sao thông báo cho Trình Khản đi? Tôi không biết cậu ta đang ở đâu, Mò Gáp ngẩn đầu nhìn bầu trời u ấm cũng không có biện pháp báo cho sa tả và Naga. Vậy xem vẫn may thôi, ông đi chuẩn bị những chuyện khác đi. Thường Phi xoay người lại, áp lực ban nãy đã biến mất hai ngày này cũng không cần canh gác, bọn họ muốn thế nào thì cứ thế đó. Ừ, Mò Gáp cười, có lẽ sẽ có người muốn khiêu chiến cậu đấy, đội trưởng Thường Phi. Vậy đến đi, Thường Phi cũng cười, đi về phía cầu thang. Thực sự không cần tôi chuẩn bị thuyền cho hai người sao. Mò gáp hỏi sau lưng hắn. Không cần tôi sẽ không rời khỏi nơi này, bàng ca phải ở đây xem cuồng hoan. Thế thì tạm biệt trước đã thường phi. Mò gáp nói, nếu sau Thị yến chúng ta vẫn còn còn nếu không còn. Tạm biệt, thường phi đứng trên khán đài nơi cao nhất của sân đấu, trên người mặc quần áo của bàng ca, lặng lặng nhìn mọi người đang trở nên điên cuồng vì Thị yến. Không ai nhìn ra hắn có gì bất thường, bởi vì chưa có ai từng tiếp xúc quá gần gũi với bảng ca Chỉ cần bọn họ nhìn thấy mặt nạ và quần áo của bảng ca thì sẽ không hoài nghi gì nữa Nếu mọi người mong muốn, bố La Đức đứng ở giữa sân đấu, súng gác trên vai tự do không ràng Vậy thì từ giờ trở đi bắt đầu rồi Đám người gào lên biên cuồng Từ giờ trở đi, không có kiểm soát, không có giới hạn, miễn là các người muốn làm thì đều có thể làm, bố La Đức dừng một chút, nhìn Mo Gap đang chậm rãi ẩn vào bóng tối sau cây cột cuồng hoan đi, đây là thịnh yến của các người. Lúc nói xong câu đó, bố La Đức xoay người nhảy lên xe của mình, vọt vào con đường tắt nhỏ hẹp bên cạnh sân đấu. Đám người đang gào thét bỗng nhiên im bặt, ngay sau đó có người hô dao chém vào người bên cạnh. Bắt đầu rồi, ừ, thật khó coi, mọi người là thế đó. Người không có tín ngưỡng rất dễ điên cuồng. Thường Phi đứng trên khán đài, mạo bắn tung tué từ trong đám người chớp nhoáng trước mắt hắn, bên ngoài sân đấu cũng bắt đầu chuyển đến tiếng la điên cuồng và tiếng gào thét thảm thiết. Nếu như hắn là một trong những thành viên đó, vậy thì hắn sẽ có trạng thái gì đây? Thường Phi cười một tiếng, xoay người rời khỏi khán đài. Hắn sẽ không như vậy, hắn có tín ngưỡng, tín ngưỡng của hắn là bàng ca. Thường Phi đổi lại quần áo mình hay mặc, cầm súng đi ra khỏi phòng Bàng Ca. Xe của hắn đậu cách chỗ ở Bàng Ca không xa, hiển nhiên bây giờ nó chẳng còn ở nơi đó. Tòa thành đã rơi vào hỗn loạn, trốn chạy, giết chóc điên cuồng, hắn có thể nghe được đủ loại âm thanh, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng súng Bên trái có một chiếc xe vọt tới, hiện tại người vẫn còn có xe phần lớn là đội viên yêu tú nhất trong đội ngũ của hắn và bố La Đức chỉ có những cỗ máy giết người được huấn luyện tàn khốc từ nhỏ đến lớn mới không dễ dàng ngã xuống giữa cuộc chiến hỗn loạn này. Trong những người này, có rất nhiều người kính trọng và e dè Thường Phi cho dù trong giờ phút giết chóc đến đỏ mắt hiện tại, lúc nhìn thấy Thường Phi thì vẫn còn đô dự. Nhưng Thường Phi không do dự, bởi vì trong tay những người này có súng, nhất là người của bố La Đức. Thường Phi dơ súng bóp cò chuẩn xác bắn vào đầu người kia, người trên xe lắc lư một lúc rồi ngã xuống, xe xông thẳng tới Thường Phi. Thường Phi nghiêng người tránh, dơ chân đạp mạnh vào xe, xe lật ngược ngã xuống. Đi dạo thôi, Thường Phi đi tới dựng xe lên rồi nhảy lên xe, đây là lần đầu tiên trong tòa thành xuất hiện cảnh tượng như vậy, cũng là một lần cuối cùng, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Chấm, gió biển thổi vù vù trình khàn tựa người vào tảng đá. Nhìn ra ngoài khơi xa, trong gió mang theo cắt biển, thổi vào mặt có cảm giác hơi ran rát. Tới sớm sao, anh cúi đầu nhìn Kiệt Thu nhắm hai mắt gối lên đùi anh. Gió to quá, Kiệt Tu nói, giọng nói rất khẽ, gió đã sớm cuốn đi tiếng thở dài khe khẽ của cậu. Trình khẳng nhìn lên bầu trời, bầu trời nơi này vẫn ưu ám như vậy, chân thực hơn nhiều so với AS, đây mới là hình dạng vốn có của thế giới nhưng bầu trời hôm nay có chút khác biệt, bầu trời vẫn luôn u ám không có chút màu sắc, nhưng hôm nay, nơi chân trời ngoài khơi xa lại có màu đỏ. Màu đỏ này rất sẫm, tựa như nỗ lực muốn xuyên qua cái màu xám nặng nề trước mặt nó, nhuộm vào sắc xám khiến nó trông như màu máu đông đặc. Muốn nhìn không, rất đẹp đó." Trình Khản nhẹ nhàng sờ lên mặt Kiệt Tu. "Được." Kiệt Tu mở mắt mỉm cười khó nhọc. Lúc dịu Kiệt Tu, Trình Khản có thể cảm giác được cả người cậu đã không còn sức lực, suy yếu tựa trên cánh tay anh. Kiệt thu nhíu mày, trình khẳng biết cậu nhíu mày không phải vì đau đớn, chỉ là không hài lòng với tình trạng hiện tại phải cần người trợ giúp trong mọi cử động như vậy. Trình khẳng kéo cậu đến bên cạnh, để cậu dựa vào người mình, tay luồn vào tóc cậu, vẫn còn cứng đầu thế này. Ở trước mặt anh, kiệt thu thở hồn hền một hồi, lại ho khụ hai tiếng, cười nói, em không được xem là cứng đầu. Ừ, trình khẳng mỉm cười, có trách anh không? Sao, biến đảo liệp lang thành như vậy, cuối cùng lại muốn hủy diệt nó. Nơi này vốn không nên tồn tại Kiệt tu nhìn bầu trời đỏ thấm phía xa Không phải sao Nếu như không có sở nghiên cứu Biết đâu cũng sẽ không trở thành như vậy Không, Kiệt Thu lắc đầu Không có thí nghiệm này thì cũng sẽ có thí nghiệm khác Con người không bao giờ thỏa mãn em cũng như vậy Em ư, ừ em cũng giống vậy Vậy sao, Trình Khàn cầm tay cậu Mấy ngày nay, nhiệt độ cơ thể Kiệt Thu đang dần dần biến mất Mỗi một lần cầm tay Kiệt Thu anh đều cảm thấy lạnh hơn lúc trước Em không thỏa mãn, mỗi lần thời gian ở cùng anh đều quá ngắn. Kiệt thu nói rất chậm, rất vất vả, em không thỏa mãn, vì sao em không gặp anh sớm hơn. Anh rất thỏa mãn, trình khản nhẹ giọng nói cuối cùng vẫn có thể dẫn theo em để cùng nhìn ngắm pháo hoa. Vậy, nói như vậy, giọng nói kiệt thu thấp dần. Trình khản sờ lên mạch đập của cậu kiệt tu lần thứ hai lâm vào hôn mê. Chấm. Lúc Lilika tiến vào phòng của mục sư, bên trong tối om cô đứng ở cửa do dự gọi mục sư. Lilika, giọng nói mục sư truyền đến từ trong bóng tối. Người của chúng ta vừa trở về từ tòa thành. Lilika không thấy rõ tình hình trong bóng tối, nhưng giọng của mục sư rất khác với vẻ ôn hòa và bình tĩnh ngày thường. Cô hơi bất an, bên tòa thành có chút khác thường. Ồ, mục sư lên tiếng tự hồ không có hứng thú muốn biết tình huống cụ thể. Bọn họ, cô lại đây. Mục sư cắt ngang lời Lilica Lilika đứng im tại chỗ, cô chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ bất thường của mục sư, mục sư ông vẫn ổn chứ. Không có việc gì, ông đã lâu không ra ngoài, bên ngoài. Lilika muốn nói không chỉ có mỗi tòa thành là khác thường, mấy ngày nay, bầu trời trên biển cũng đã truyền thành màu đỏ sậm, khiến cho mọi người đều có cảm giác rằng sắp có chuyện xảy ra. Nhưng không đợi cô nói xong, mục sư lại không kiên nhẫn cắt lời cô tiếng bước chân đi tới trước mặt cô. Đừng nói với tao những thứ đó, tao không muốn nghe. Mục sư, ông sao vậy? Lilika rất giật mình, cho tới nay mục sư đều là chỗ dựa của tự do thành, là người đứng đầu tự do thành, bất luận là có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần có ông ấy ở đây là có thể làm cho người khác thấy an lòng. Nhưng phản ứng hiện tại của mục sư đã làm cho cô giật mình không tin vào lỗ tai mình. Tao bảo bọn mày đi tìm Sata và Naga. Mục sư ở trong bóng đêm đột nhiên chia tay bóp lấy cổ Lilika tìm được không? Không hề, bọn mày không tìm được bọn chúng. Không tìm được, Lily ca cảm thấy cổ rất đau, sức tay của mục sư rất kinh người, cô khó thở và khiếp sợ muốn kéo tay mục sư ra khỏi cổ mình. Cái gì cũng mất hết rồi. Mục sư tăng thêm lực xiết đầu ngón tay lõm vào trong da cô, cái gì cũng mất hết rồi. Tâm huyết nhiều năm của tao đã bị hủy đi như thế. Tất cả đã mất hết rồi. Lilika liều mạng dãy ruộng, há miệng muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng, ngón tay của mục sư đè trên cổ họng cô khiến cho cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Cô đã không còn nghe rõ mục sư đang nói gì, chỉ có thể nghe được tiếng xương mình vỡ vụn từng chút trong tay mục sư. Trình khản không giết tao, mày có biết vì sao nó không giết tao không? Trong giọng nói của mục sư lộ ra phẫn nộ không cam lòng, gần như gào lên, nó muốn tao nhìn hết tất cả. Muốn tao tận mắt nhìn thấy tao sẽ không bao giờ có được những gì tao mong muốn tất cả đều đã bị hủy diệt trong tay nó Đây món quà lớn nó tặng cho tao Món quà lớn, cả người Lily ca dần dần mất sức tay rũ xuống bên cạnh người, ngừng dẫy rụa Đi chúng ta đi tìm xa tả Mục vẫn bóp lấy cổ của cô chậm rãi kéo cô đi ra ngoài Chấm, không tìm được máy cảm ứng Naga chống tay lên bức tường dưới cống thoát nước, hắn đã dùng vòng tay tìm kiếm mỗi một cm bên ngoài lối ra nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào. Bọn họ không mở được lối vào đi xuống thành phố dưới lòng đất. Sata thờ hồn hền tựa ở trên tường, bọn họ đã tìm hơn một giờ trên người vốn rất khó chịu, mệt chết đi được lại trải qua một giờ tìm kiếm liên tục cảm giác vừa đói vừa khát bắt đầu kéo tới, dày vò cậu khiến cho cậu hoa cả mắt. Tôi nghĩ, Sata cắn răng, dù sao vẫn sẽ có cách đi vào. Từ thiết kế bí mật của lối ra, cậu có thể nhìn ra được từ lúc bắt đầu xây dựng thành phố dưới lòng đất, bọn họ đã không nghĩ tới việc để người khác dễ dàng tiến vào có lẽ nên nói, ngay từ đầu bọn họ chưa từng nghĩ tới việc thiết kế lối vào từ bên ải, mà trước khi chính thức xây dựng xong, người thiết kế mới quyết định che dậy lối ra, không để cho người khác dễ dàng tiến vào. Nhưng trình khẳng có thể để bọn họ đi tới được nơi này thì chắn chắn sẽ biết sau đó bọn họ sẽ gặp phải những gì cậu và Naga không có khả năng bình yên vô sự ở lại AS sau khi hoàn thành hết mọi thứ. huống chi trình khẳng còn đề cập đến lục địa mới thế thì anh ta chắn chắn sẽ để lại phương pháp quay về. Chỉ là phương pháp kia sẽ không đơn giản hiện ra trước mặt cậu như vậy. Xa tả tình trạng cơ thể của cậu rất kém. Naga đi tới ôm cậu. Tôi biết. Sa tả dựa vào vai hắn, dùng mặt cọ lên cổ hắn, tôi khát nước. Tôi đi tìm nước, Naga nói không chút suy nghĩ. Đừng, hiện tại đừng đi ra ngoài. Xa tả nhắm mắt lại, bây giờ chỉ có Naga mới có thể làm cho cậu yên tĩnh suy tính, tình hình bên ngoài vẫn còn rất mơ hồ, bọn cậu không hề biết người đang đuổi bắt bọn cậu hiện đang ở nơi nào, người liên lạc bên kia không biết tiến hành mọi chuyện đến đâu rồi, lối vào thành phố dưới lòng đất ở nơi nào. Những thứ này cũng đủ khiến cậu phiền lòng Cậu cần naga ở lại bên cạnh thế nào cũng được qua được hôm nay rồi tính tiếp Cậu sẽ chết khát, không tới mức đó đâu Người bình thường không uống nước có thể sống Tình trạng cơ thể hiện tại của cậu không phải của người bình thường Tôi đau đầu, sa tả nhíu mày Nơi nào đó trong đầu cậu vẫn luôn phát ra âm thanh chói tay Ban đầu sa tả nghĩ là do ù tay Nhưng về lâu sau lại phát hiện hình như không phải thế Mà là cậu thật sự nghe được âm thanh nào đó Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, Naga đỡ cậu ngồi xuống, để cậu dựa vào người mình, những người kia không ở gần chỗ chúng ta Ừ, Sata nhắm mắt cậu mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng ngay cả một giây buồn ngủ cũng không có Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ về những việc này Không biết đã dựa vào người Naga bao nhiêu lâu, bụng Sata kêu ủng ục cuống họng hơi khô Khi cậu đang muốn đổi tư thế khác thì Naga chợt khử động Chuyện gì vậy? Sata lập tức hỏi trong thời gian cậu dựa vào Naga, Naga cơ bản vẫn luôn im lặng không cử động. Có âm thanh, tay Naga đặt lên mặt đất, âm thanh gì, Sata nhanh chóng nằm xuống áp lỗ tai lên mặt đất nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Chuyển tới từ dưới lòng đất rất nặng nề, loại âm thanh gì giống như nổ mạnh nhưng diện tích không lớn, tay của Naga vẫn đè xuống đất là thành phố dưới lòng đất. Bảng Ca Thường Phi, Mo Gáp, Bố La Đức Lilica, Mục sư Trình Khản và Kiệt Tu, những nhân vật phụ nhưng không hề phụ đều cùng xuất hiện trong chương này, và gần như ai cũng có kết cục cuối cùng hết rồi nhưng Trình Khản và Kiệt Tu vẫn là CP vẫn khiến mình day dứt nhất. Chương 52. Naga cảm nhận được âm thanh tựa như tiếng nổ tung mà chỉ có hắn nghe được phát ra từ dưới lòng đất kéo dài vài phút rồi biến mất. "Mất rồi." Naga nói, "Tôi phải nhanh chóng tìm được lối vào." Sata liên tục nghe thấy âm thanh chói tay rất đau đầu chắc chắn phía bên dưới đã có gì đó thay đổi, nếu có giới hạn thời gian, chúng ta mà vào trễ thì có thể sẽ lỡ mất nó. Nếu là chuyện không tốt thì sao? Naga đưa tay sờ cổ cậu, cậu khó chịu ở đâu? Nếu không tốt thì vẫn phải chết, chết ở đây hay chết ở dưới không có gì khác nhau. Sata cố gắng đứng lên, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh, hiện tại hả? Naga cao mày lắng tai nghe, không có. Tôi nghe được âm thanh, không phải ù tai mà là âm thanh thực sự, rất vang, như tiếng luồng điện vậy, nhưng không xác định được. Sa Tả dựa vào tường, hơi khó chịu, rất vang rất vang. "Tìm, Naga dìu cậu rất khoát nói. Tìm cái gì?" Sa Tả vỗ trán, "Âm thanh này không bị gián đoạn, nhưng rất khó để xác định nó phát ra từ đâu, nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu tìm thôi." Loại âm thanh chỉ có cậu có thể nghe được về cơ bản có thể xác định nó không phải là âm thanh ù tai lúc bọn họ không tìm được đường vào, mà là bắt đầu không lâu sau khi âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới lòng đất. Âm thanh này có liên quan đến thành phố dưới lòng đất, có lẽ sẽ có hướng dẫn nào đó. Nếu như muốn tìm sự thay đổi, phải tìm đến âm thanh hướng dẫn tiếp theo này, cũng chính là thay đổi gì đó. Tôi cõng cậu, Naga ngồi sồm trước mặt cậu. Không cần đâu, Sata từ chối. Trước đó Naga từng bị thương nghiêm trọng. Đạn vẫn còn ở trong cơ thể của hắn, nếu bản thân không đến mức không thể cử động được thì cậu không muốn naga tiếp tục tiêu hao thể lực. Tôi không chết được, naga không thèm để ý nói, dễ dàng cầm tay cậu kéo một cái. Sa Sata không đứng vững, ngã nhào lên lưng naga. Naga cõng cậu đứng lên, nếu tôi không được thì sẽ nói cho cậu biết tìm đi. Được sa tả không khăng khăng nữa, thể trạng hai người đều không được tốt, chỉ có thể nhanh chóng tìm được đường vào thành phố dưới lòng đất thì mới có cơ hội sống sót, trước tiên tìm hướng song song với lối ra đã. Ừ, Naga cõng cậu đi vào cống thoát nước tối om Mỗi nắp cống cách nhau rất xa, Naga vững vàng đi trong bóng đêm, chưa tới vài phút sa tả đã thấy phía trước có tia sáng dọi xuống. Không có thay đổi. Sa tả vừa để ý âm thanh nghe được trong lỗ tai, đồng thời còn lắng nghe nhịp thở của Naga, cậu không có năng lực như Naga, cậu chỉ có thể phán đoán trạng thái của Naga thông qua tiếng thở dốc Hồ hấp của Naga rất ổn định, hắn chỉ dừng lại ở nắp cống này vài giây rồi lập tức xoay người đi vào trong bóng tối. Sau mười mấy phút lúc bọn họ tìm được bốn nắp cống nằm song song với lối ra của thành phố dưới lòng đất, âm thanh vẫn không hề thay đổi tiếng chói tai mơ hồ vẫn xoay quanh sa tả. Anh dừng lại đã, hiệu suất như vậy quá thấp. Sata khẽ nói, phía trên còn có binh sĩ đang tìm kiếm bọn họ, nếu như bọn họ đi vào cống thoát nước thì sẽ bị tìm thấy nhanh thôi. Naga đặt cậu xuống đất ngồi xồm trước mặt cậu, bây giờ cậu muốn làm gì? Lúc Naga nói chuyện, Sata nghe được giọng nói khác lạ của hắn, nó mang theo ủi hoài và khàn khàn. So với việc bọn họ sẽ bị bắt Sata càng quan tâm tới vết thương của Naga hơn, mảnh đạn trong cơ thể Naga vẫn chưa được lấy ra, không cần nói sức khỏe của Naga khác biệt với người bình thường ra sao, nó cũng là tổn thương lâu dài. Vòng tay của anh có phải tôi đã tắt nó đi rồi không? Sa Sata không hỏi tình trạng vết thương của Naga, vì có hỏi hắn cũng không nói. Đúng vậy, lúc chưa mở cánh cửa kia thì đã tắt rồi, cậu không nhớ sao? Naga nhìn xuống vòng tay thời gian rất ngắn, sẽ bị tìm thấy sao? Tôi nhớ mà chỉ muốn xác nhận lại thôi, đầu tôi đang rất đau. Sa tà con mày, nếu giống như Trình Khản nói, cậu có sức mạnh giống bàng ca, hơn nữa không có cách nào kiểm soát, vậy thì biết đâu cậu có thể ảnh hưởng đến các loại thiết bị như bàng ca, khiến cho phương pháp bắt tín hiệu từ vòng tay để tìm kiếm vị trí bọn họ mất đi hiệu lực. Nhưng cậu không thể xác định mình có thể tác động được tới nó hay không? Có điều... Đưa tay cho tôi, tôi muốn mở nó. Sa tả nói, loại âm thanh chỉ có cậu nghe được xuất hiện sau khi vòng tay vừa được đóng lại không lâu. Cậu cần xác định xem nó có quan hệ gì với việc khởi động vòng tay hay không. Sau khi vòng tay được mở ra âm thanh lờn cuồn quanh tay Sa tả vẫn y như cũ cậu buồn bực nhíu mày. Tiếp tục tìm, Naga không bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng, cõng cậu đi xuôi theo đường cống thoát nước. Naga. Sa tả bị âm thanh này làm phiền đến cả người mất hết sức lực một khi tư liệu bên y đăng được công bố, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, những người kia sẽ không thể tiếp tục đuổi bắt chúng ta, đây là cơ hội rời đi cuối cùng của chúng ta, nếu chúng ta không đi được thì cũng không có cách ở lại AS, chỉ có một con đường chết. Ừ, Naga lên tiếng y đăng có thể lấy được danh tính tạm thời. Không thể trông cậy vào anh ta cả người xa tả không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tình, vận động rất nhanh. Kế hoạch của Trình Khẳng là phá hủy xưởng nghiên cứu, để người ở AS biết rằng A Nam Hoàn Mỹ chưa từng kết thúc. Y đang đang là người đáng tin cậy trong kế hoạch này, nhưng một khi kế hoạch hoàn toàn thành công, anh ta không chắc chắn còn là người đáng tin cậy. Cậu chắc chắn chứ? Vì sao? Naga sửng sốt. Trình Khản không phải muốn đánh sụp chính phủ liên bang, cũng không phải muốn làm cho quân đội thất tín, anh ta chỉ muốn gây áp lực cho bọn họ, để bọn họ dừng hẳn thí nghiệm này và hủy diệt sở nghiên cứu. Xa tả tựa lên vai Naga, chắc chắn anh ta sẽ để lại đường lui cho bọn họ, để mọi người biết rằng chuyện này không phải do chính phủ làm, mà là do bowler bí mật tiến hành, trình khản sẽ cho bọn họ có cơ hội, hoặc là nói sẽ ép bọn họ trở thành người lãnh đạo thanh trừ thí nghiệm vô nhân đạo này vì thế sau khi thành công, không cần biết là y đăng và những người bí mật trợ giúp có bị vạch trần hay không, bọn họ vẫn là người của AS, còn chúng ta sẽ biến thành một cái gai, chúng ta là vật thí nghiệm phải bị quét sạch hoàn toàn. Naga không nói gì, anh hiểu không? Sata hỏi hắn, hiểu, Naga buồn bực trả lời Trình Khản vì sao lại muốn làm như vậy? Sata nghe ra được sự buồn bực của hắn, ở trong lòng Naga, từ mức độ nào đó mà nói thì Trình Khản chính là chỉ dẫn và chỗ dựa của hắn, nhưng hiện tại người này lại biến hắn thành quân cờ phải bị diệt trừ sau khi hắn hoàn thành tất cả mọi việc, hắn không chấp nhận được Trình Khản trong lòng hắn không phải là người như vậy. Không sai, Trình Khản không phải là người như vậy, Sata cũng cho là thế. Vì vậy... Trình Khản nhất định để lại lối thoát cho chúng ta, ít nhất là để lại con đường trở lại thành phố dưới lòng đất. Sata nhắm mắt vô cùng khẳng định nói, hơn nữa nhất định sẽ để chúng ta có thể tìm được. Vậy cuối cùng để lại như thế nào đây? Naga hỏi, Sata không trả lời Trình Khản là một người cực kỳ thận trọng, mỗi một bước đi, mỗi một mắc xích anh ta đều sẽ cân nhắc đến tất cả khả năng. Việc anh ta muốn đảm bảo đầu tiên là phải công khai thành công sự tồn tại của sở nghiên cứu, sau đó là để cho bọn cậu rời khỏi. Nói cách khác chính là phải đảm bảo công bố tư liệu thành công. Naga tìm Sata có lại, vỗ vai hắn, dừng trước đã. Hà, Naga dừng bước, chờ chờ thông tin được công bố, Sata cắn môi, sau khi thông tin được công bố Trình Khản sẽ đưa ra gợi ý cho chúng ta. Xác định chứ, Naga hơi hoài nghi, bọn họ vẫn đang bị đuổi bắt. Không xác định nhưng mà. Vậy vừa tìm vừa chờ, Naga tiếp tục đi về phía trước, ở lại một chỗ quá nguy hiểm. Hai người tìm kiếm một hồi trong cống thoát nước đột nhiên nghe được một tiếng tinh âm thanh này vong vẳng như đến từ nơi xa, hẳn là truyền đến từ nơi nào đó trên mặt đất. Tiếng gì thế? Naga hỏi, đây là... Tim xa tả trợt đập loạn cầu không thể nói rõ mình quen thuộc âm thanh này bao nhiêu, nhưng nó không hề xa lạ. Đây là âm thanh phát ra từ màn hình dựng trên các tòa nhà cao ở A.S. Những màn hình này chỉ được sử dụng để hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm, ngày tháng và những lúc thông báo các sự kiện quan trọng tới người dân. Sau một tiếng tinh tiếp theo, Naga dừng chân. Đây là chương trình phát sóng sự kiện quan trọng ở A.S. Sa tà tuột xuống khỏi người hắn, hơi kích động không thể hình dung, cậu không biết nội dung gì sẽ vang lên tiếp theo. Các cư dân của liên bang AS sau âm thanh nhắc nhở, một giọng nói nam giới vang lên, sự kiện được thông báo lần này đối với tất cả cư dân. Cùng lúc khi giọng nói này vang lên, sa tà bỗng cảm thấy có nơi nào đó đang thay đổi. Sau khi sừng sốt một lúc lâu, cậu mới phản ứng được âm thanh chói tai cậu vẫn nghe thấy không còn phát ra liên tục như trước mà đã bắt đầu gián đoạn. Từ lúc thảm hòa cho đến hiện tại, vài trăm năm nay, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực với mong muốn tạo ra một thế giới để tất cả cư dân có thể sinh sống an toàn và hòa bình. Cậu sao vậy? Naga lập tức phát hiện sa Sata đang ngẩn ra. Âm thanh kia, Sata con mày, loại âm thanh chói tai cách quãng trở nên rất khó nắm bắt cậu phải dựng thẳng hai tai cố gắng lắng nghe, bởi vì đây có thể là gợi ý duy nhất trình khản lưu lại cho bọn họ. Kế hoạch Adam hoàn Mỹ đã từng được tiến hành để chúng ta thích ứng tốt hơn nữa với thế giới Nhưng do sự nóng vội và không thể xác định hậu quả chúng tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt nghiên cứu này Có người xuống, Naga đột nhiệt bắt lấy cánh tay sa tả Bao sa, sa tả dựa vào bức tường tan hoang bên cạnh Không gần người không nhiều lắm Naga đặt tay lên mặt đất Anh tắt vòng tay đi Xa tả không có thời gian lo lắng xem nên tránh né truy bắt như thế nào, âm thanh chói tai kia có vẻ không theo quy tắc, nhưng vẫn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Naga đưa tay đến trước mặt cậu, sau khi để cậu tắt vòng tay, hắn kéo cánh tay cậu tôi cõng cậu chúng ta phải rời khỏi lối vào cống thoát nước. Ừ, chúng tôi phải thừa nhận rằng đã có người bí mật lợi dụng việc xây dựng phòng nghiên cứu y học suốt 2 để tiếp tục tiến hành cuộc thí nghiệm phản nhân đạo đã được chấm dứt hơn 100 năm. Naga di chuyển rất nhanh, gần như là lao đi vun vút trong cống thoát nước tối om, Sata không hỏi hắn về tình huống hiện tại của những người đang đuổi bắt bọn họ, cậu không quan tâm tới việc xác định bản thân còn có thể tạo ra ảnh hưởng trí mạng với bọn người kia hay không, bởi vì toàn bộ tinh lực của cậu đều đã tập trung vào âm thanh nghe được trong tai. Sau vài phút cậu phát hiện âm thanh đứt quãng kia không phải không theo quy luật, mà là đang lặp lại liên tục đoạn âm thanh này không dài và bắt đầu lặp lại tiết tấu trước đó sau khoảng một phút. Cảm giác tựa như từng nghe thấy cũng càng mãnh liệt hơn. Cậu chắc chắn từng tiếp xúc với âm thanh như vậy hoặc thứ tương tự ở nơi nào đó. Chúng tôi phải đối mặt với thực tế này, chúng tôi cũng quyết định công khai với toàn bộ cư dân việc thí nghiệm này vẫn được tiếp tục tiến hành dưới tình huống chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa ra lời cam kết với toàn bộ cư dân. Không nhất định là âm thanh, nhịp điệu như vậy, quãng thời gian như vậy, nếu như là âm thanh thì lấy trí nhớ của xa tả bây giờ thì không thể nào không nhớ ra. Là thứ khác, thông tin trình khẳng lưu lại chắn hẳn là thứ cậu có thể hiểu được. Ngừng hẳn thí nghiệm bí mật chưa được cho phép tiêu hủy toàn bộ số liệu thí nghiệm tất cả sẽ được công khai một cách minh bạch đến toàn bộ cư dân chúng tôi cam kết sẽ không vi phạm phương thức của quy luật tự nhiên, tiếp tục nỗ lực tạo ra một thế giới phù hợp và hy vọng vì tất cả cư dân ở AS mọi người sẽ được chứng kiến sở nghiên cứu y học bí mật bị tiêu hủy. Mật mã của trình khẳng, bàn tay đang vịn vào vai naga chợt thu lại. Không sai tuy rằng không phải là âm thanh không phải là hình ảnh nhưng lại có chung quy luật Đây là mật mã của trình khản Có chuyện gì? Naga dừng bước hắn không có hứng thú với thứ đang truyền tới từ trên mặt đất Chỉ biết đại khái là đang nói đến sở nghiên cứu Sở nghiên cứu sẽ bị hủy diệt còn những cái khác hắn không quá quan tâm Hiện tại hắn chỉ chú ý động tĩnh của Sata Tôi biết rồi Sata nói một câu lối vào thứ tư bên phải phía trước Naga không hỏi thêm, hắn biết lối vào thứ tư nằm ở nơi nào tuy rằng xung quan tối om nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của không khí trước khi bọn họ đi ngang qua lối vào thứ tư. Hắn xoay người chạy đến bên kia. Chúng ta phải luôn nhớ rõ vì anh hùng từng bị đàn áp vì nhiều lý do nhưng vẫn tiếp tục phản kháng, vẫn muốn phơi bày sự thật trước mặt mọi người. Anh hùng, là nói trình khản sao. Người đàn ông có ảnh chụp được treo trong trung tâm huấn luyện AS, người đàn ông vẫn không ngừng bị quân đội bí mật truy sát chính là anh hùng trong miệng bọn họ, một anh hùng vừa bị phủ nhận mạnh mẽ vừa được xưng là anh hùng. Thật sự rất buồn cười, vách thường bên trái nhô ra, xa tả nhắm hai mắt hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, cậu chuyển hóa mật mã trong đầu rồi đọc ra, nhấn xuống vân tay. Không có đường. Naga thả Sata xuống, lần mò trên vách thường nhẫn bóng, nhanh chóng tìm được một chỗ nhô ra nếu không sờ kỹ thì gần như không cảm giác được. Nhấn, Naga thả tay xuống, nhấn, Naga nhấn vào đó một cái cảm giác vẫn như cũ, không có lõm vào, không có lỏng lẻo không khác gì khi nhấn vào bức tường bên cạnh. Nhưng chỉ trong phút chốc Sata nghe được giọng nói rất thấp của Naga, hử Có cái gì sao? Sata hỏi, thiết bị cảm ứng, giống như lúc chúng ta đi ra ngoài. Naga nói, dơ tay hơ vòng tay trên khu vực cảm ứng. Trong bóng tối, sa tả nhìn thấy vài đốm xanh nhỏ sáng lên trên vách tường vân tay. Cậu dơ tay ấn xuống. Cuối lối đi chuyển đến tiếng vang rất nhỏ, Naga lập tức cảm thấy hướng di chuyển của luồng không khí có thay đổi, hắn kéo sa tả ra phía sau người, khẽ nói có cửa. Sa tà cũng nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng tia sáng vàng nhạt hắt ra ở cuối lối đi, đồng thời cậu ngửi được một hơi thở quen thuộc, không sai, là mùi của hàng loạt máy móc đặc biệt được khóa kín trong thời gian dài dưới tầng ngầm. Tìm được rồi, chương 53, chúng tôi vẫn ấp ủ niềm hy vọng đối với thế giới này, chúng tôi sẽ vì niềm hy vọng này mà tiếp tục tiến lên. Bà đứng ở cửa sổ, nhìn vào người trong màn hình lớn trên nóc nhà, đó phát ngôn viên của chính phủ liên bang AS. Thực ra cái gọi là phát ngôn viên cũng chỉ là một hình ảnh hư khấu mà thôi, chỉ là hình ảnh này chỉ xuất hiện mỗi khi AS có sự kiện quan trọng. Bên dưới màn hình trình chiếu nội dung thí nghiệm và một phần hình ảnh đã được xử lý nhưng vẫn sẽ làm cho mọi người khó có thể chấp nhận. Em đừng lo lắng, xa dịch nói phía sau lưng bà ông không xem nó, chỉ lặng lặng ngồi nghe ở ghế salon. Sa tả con trai của chúng ta, bà khẽ nói cũng là sản phẩm của thí nghiệm này phải không? Thời điểm nói ra hai chữ, sản phẩm, tim của bà bóp nghẹt đau đớn. Không cần biết thằng bé là cái gì, nó vẫn là con trai của chúng ta. Sa dịch trả lời rất dứt khoát, thằng bé hẳn đang ở AS, những thứ này đều là kế hoạch của Trình Khản, bà mỉm cười, Trình Khản cuối cùng đã thành công sa tả cũng sẽ trở về. Thằng bé chắn chắn đã trở về, nhưng mà... Sa dịch đứng lên, ôm lấy vai bà thằng bé không thể tiếp tục ở lại nơi này, những lời này chẳng qua là nói cho người không biết sự thật nghe mà thôi, hủy diệt sở nghiên cứu là việc tất nhiên, nhưng về sau sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta không biết được. Có lẽ chúng ta cũng. Đừng suy nghĩ nhiều, Trình Khản là một người thận trọng, nhưng để thực sự suy xét đến chúng ta thì có chút khó khăn. Ít nhất trong tương lai gần chúng ta sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ của chúng ta đều bình thường, tạm thời sẽ không tìm được lý do nhằm vào những gì chúng ta đã làm em đừng suy nghĩ nhiều. Trình khản sẽ cho sa tả bình an phải không? Cậu ta từng hứa với chúng ta, chỉ cần sa tả không có việc gì là đủ rồi. Đúng vậy, chấm, âm thanh chói tai vẫn luôn vây quanh bên tai sa tả đột nhiên biến mất ngay khi Naga kéo cậu chạy ào vào lối vào. Sa tà thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau lưng thì trong lòng lại mơ hồ lo lắng. Cậu cẩn thận quan sát tình hình phía sau cánh cửa này, không khác biệt lắm với lối ra ái, kia thứ khác biệt duy nhất là không nhìn thấy đường lối rõ ràng, chỉ có một lối đi nghiêng xuống phía dưới, độ nghiêng rất lớn, kéo dài liên tục. Sa tả đi tới bên cạnh quan sát, không nhìn thấy đầu cùng. Nhưng không cần biết con đường này thông đến đâu. Bọn cậu chỉ có một lựa chọn là đi vào cánh cửa phía sau sau khi đóng lại không để lại bất cứ dấu vết gì, xung quanh cũng không có vùng cảm ứng. Nếu như cậu không đoán sai thì đây là cửa dự phòng, không có chuyện bất ngờ thì sẽ không mở ra lần nữa. Bọn cậu có lẽ cũng không có cách nào trở lại AS. Lần này cậu chưa kịp gặp ba mẹ cũng không dám gặp vậy thì sau này có thể thực sự không được gặp nhau nữa rồi. lưu đầy cả đời, cậu nhớ lại lời tuyên án khi đó. Thật sự là lưu đầy cả đời. Chỉ có thể đi từ đây. Xa thả nhìn Naga, ném tâm trạng buồn bã ra sau đầu, nhanh chóng nhớ lại bố cục của thành phố dưới lòng đất. Cậu phải biết được vị trí hiện tại, phải tìm được nơi có thể nối liền với ký ức của Trình Khản. Nếu như từ đảo Liệp Lang đến thành phố dưới lòng đất chỉ có một con đường, vậy thì bọn cậu muốn đi ngược trở lại đảo là không có khả năng. Hơn nữa, nếu muốn phá hủy sở nghiên cứu vậy thì đảo Liệp Lang gần như nằm cùng vị trí với sở nghiên cứu đoán chừng cũng sẽ... Cậu phải biết rằng vì sao Trình khẳng lại để cho bọn cậu trở về, rồi dự tính để cho bọn cậu rời khỏi nơi này như thế nào. Chờ đã, Naga không hề cử động, bắt lấy cánh tay Sata. Có chuyện gì, Sata xoay đầu nhìn hắn, sắc mặt của Naga không được tốt, không biết là bởi do vết thương hay là do gì khác. Có âm thanh, Naga ngồi sổm xuống, tay đặt lên mặt đất. Sa tả nhớ lại naga từng cảm giác được chấn động truyền đến từ trong lòng đất đó có thể là nơi nào đó của thành phố dưới lòng đất đã xảy ra biến hóa Âm thanh như thế nào Sa tả cũng ngồi xuống Không nói rõ được naga nhú mày Do dự một lúc mới nói tiếp cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi vào tôi từng nói tôi cảm giác được có vật còn sống không Nhớ rõ Khi đó cách quá xa nên tôi không cảm giác cụ thể được nhưng mà vật đó đi ra rồi Tìm sa tả trùng xuống đi ra Trước đó Naga cảm giác được trong thành phố dưới lòng đất còn có những sinh mạng khác, đó có thể là đời sau của vật thí nghiệm lúc trước, đặc điểm là nhịp tim, tốc độ lưu thông máu và động tác đều rất chậm chạp. Đây cũng là lý do để Sa Tà suy đoán rằng chúng nó có thể sinh tồn nhiều năm như vậy trong thành phố dưới lòng đất thiếu thốn thức ăn. Lúc đó cậu đoán rằng những sinh mạng này tồn tại trong khu vực bị phong tỏa ở tầng sâu nhất của thành phố dưới lòng đất, vì thế Naga không thể cảm giác rõ ràng. Nhưng hiện tại bọn nó đi ra rồi. Sata chậm rãi đứng lên, chấn động trước đó, anh nói nó giống như một vụ nổ lớn. Đúng vậy, Naga trả lời. Nếu như bọn nó thật sự đang sống trong tầng sâu nhất bị phong tỏa, hiện tại chỉ có thể nói. Sata dừng lại một lúc tầng bị phong tỏa đã nổ tung. Vì sao? Là ai làm? Sata không có cách nào trả lời vấn đề của Naga ở đây không có người khác. Tầng phong tỏa bị nổ tung chỉ có thể là chương trình được thiết lập trước để đạt đến điều kiện kích hoạt. Người thiết lập ra nó chắc hẳn là trình khẳng, nhưng vì sao chứ? Chúng ta xuống dưới thôi, chúng ta phải trở lại phòng điều khiển trung tâm dưới lòng đất để tìm trình khẳng. Sa tà vỗ vào tường, đằng trước hẳn sẽ có thiết bị vận chuyển, chúng ta đi tìm xem. Ừ, Naga lên tiếng, đi vào lối đi nghiêng. Lối đi này rất dài, vách tường nhẫn bóng hẳn là một lối đi thông thường, không có thiết bị đặc biệt gần 10 phút sau, bọn họ đã đi tới đầu cùng, ở chỗ này có một ngã rẽ đường đi kéo dài liên tục xuống phía dưới không còn thẳng tắp mà đã biến thành hình xoắn ốc. Sa tà thậm chí không nhớ được trong thành phố dưới lòng đất có kiểu cấu tạo thế này, chỉ có thể nói rằng đây quả thật là dự phòng, trình khản thận trọng đến mức không hề đề cập tới nó trong tư liệu lưu lại cho cậu. Lối đi xoắn ốc khiến sa tà hơi khó chịu. Cũng may là không lâu sau đã đến được đầu cùng. Đi ra khỏi lối đi, bọn cậu nhìn thấy không cảnh quen thuộc thiết bị vận chuyển tốc độ cao. Đương nhiên đây không phải là cái bọn cậu từng dùng, nhưng cấu tạo của chúng nó không khác gì nhau. ta cẩn thận kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là không tìm được nơi có thể trò chuyện với ký ức của Trình Khản như trước kia. Ngồi cái này hả? Naga hỏi, ừ... Sa Tả vỗ lên vò ngoài của thiết bị vận chuyển, hẳn là không sao đâu, vết thương của anh thế nào rồi? Nếu không thể đè thì, Sa Tả muốn nói là chúng ta hãy ngồi riêng, nhưng Naga đã ngắt lời cậu tôi ôm cậu ngồi. Không đợi Sa Tả nói thêm, hắn đã bước vào khoang vận chuyển, nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào, sau đó dang hai cánh tay về phía Sa Tả, đến đây đi. Sa Tả mỉm cười, nhảy vào trong, cẩn thận dựa vào người Naga. Cửa thiết bị vận chuyển đóng lại, nó bắt đầu tăng tốc trượt đi trong đường hầm. Sa tả người được mùi máu tươi trên người Naga, khẽ thở dài, vết thương thế nào rồi? Đang hồi phục, Naga trả lời rất đơn giản. Đạn còn nằm ở bên trong, làm sao mà hồi phục chứ? Cứ thế mà hồi phục thôi. Cứ thế mà hồi phục là hồi phục như thế nào? tả nhắm mắt tiếp tục hỏi, cảm giác tựa vào lòng Naga khiến cậu thấy vững vàng, bất kể chạm dừng của thiết bị vận chuyển đang có cái gì chờ đợi bọn cậu, cậu cũng không quan trọng. ta A.S. ngu ngốc, Naga khẽ nói, cậu nói quen thuộc làm sa tả nửa nụ cười, đã lâu không nghe Naga gọi cậu như vậy rồi, quái ngư nhỏ. Ừ, nếu như những thứ chạy ra từ tầng phong tỏa kia thật sự là đời sau của vật thí nghiệm, hay có lẽ chính là vật thí nghiệm tình trạng anh như vậy còn có thể bảo vệ tôi không? Có thể. Khẳng định vậy sao, Sata xoay đầu, lắng nghe nhịp đập trái tim của Naga ổn định và mạnh mẽ, cậu cảm thấy yên lòng hơn. Ngoại trừ bàng ca thì không có vật thí nghiệm nào có thể ngăn được tôi. Naga trả lời, bảng ca, Sata không nói gì nữa, cậu không biết nên đánh giá và nhận định người này như thế nào. Nghĩ đến bàng ca cậu liền nghĩ đến đảo Liệp Lang còn có những người sống trên đảo, việc phá hủy sở nghiên cứu sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến những người đó. Phạm vi sẽ lớn bao nhiêu đây? Thiết bị vận chuyển vận hành rất ổn định, không bao lâu Sata cảm thấy buồn ngủ, từ ngày bắt đầu chỉnh lý thư liệu trở đi cậu chưa hề được nghỉ ngơi, dù cho là ở thời điểm mất đi ý thức não bộ vẫn liên tục hoạt động khoảng thời gian bình yên tạm thời hiện tại làm cậu nhanh chóng bị cơn mệt mỏi bùa vây. Naga nghe tiếng hít thở của Sa tả dần dần chậm lại, hắn cũng nhắm mắt. Những vết thương này không được coi là nghiêm trọng nhất, hắn từng bị thương nặng hơn nhiều, nhưng những mảnh vỡ đạn không dễ lấy ra chúng nó dài rác khắp nơi, có lẽ trên đạn còn có bôi thứ gì đó, vì thế hắn vẫn cảm thấy đau. Những vết thương này không nghiêm trọng đến mức làm hắn chết nhưng quả thật sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Có điều hắn sở lên mái tóc rối bù của Sa Tả, chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ không để cho Sa Tả ngốc nghếch này bị thương, bất kể là người của AS cũng được, vật thí nghiệm cũng được, đời sau của vật thí nghiệm cũng được, hắn đều sẽ loại bỏ không thương tiếc. Chấn động nhẹ khi thiết bị vận chuyển dừng lại làm Sa Tả nhanh chóng tỉnh dậy, cậu nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, hỏi có bất thường gì không? Ở đây không có. Sa tả ra khỏi khoang vận chuyển, đích đến này không phải là chỗ trước kia, nhưng có cấu trúc giống nhau, có điều phải ra khỏi nơi này thì sa tả mới có thể đoán được vị trí của bọn họ. Bên ngoài nơi này có vật gì đang chờ bọn họ hay không, không ai biết cả. Ở đây không có, vậy ở đó thì sao? Sa tả sờ lên chỗ vài rách trên cánh tay naga. Không rõ lắm, nhưng vẫn còn cách rất xa, chúng nó rất chậm. Ừ... Sa tà nhìn thấy thiết bị cảm ứng đầu cuối nằm cạnh cửa cậu kéo Naga đi qua, tôi thử liên lạc với Trình Khản xem sao. Nhưng khiến sa tả bất ngờ là thiết bị đầu cuối không có phản ứng. Sau khi vòng tay và vân tay đều được thử qua, nó vẫn là một màn hình đen ngòm. Hỏng rồi, Naga hỏi, thứ này không dễ hỏng như vậy. Sa tả co mày, chỉ cần còn có điện những thiết bị đầu cuối này sẽ không dừng hoạt động ngoại trừ. Sa tả lại thử máy cảm ứng bên cạnh cửa. Cửa chạm rừng nhanh chóng mở ra, Naga đi ra ngoài, đứng trên hành lang bên ngoài một lúc rồi mới vẫy tay với Sata. Có người tắt kết nối rồi, Sata đi tới bên cạnh Naga, hành lang này có hình chữ T, có 3 hướng, điểm này cho phép Sata nhanh chóng xác định vị trí của bọn họ. Bọn họ đang ở vị trí nằm nghiêng gần phòng điều khiển, Trình Khàn từng nói sẽ không để thành phố dưới lòng đất phục vụ cho AS, có lẽ anh ta đã cắt đứt mọi liên hệ giữa nó và AS. Người của AS sẽ không vào được sao? Naga suy nghĩ rất đơn giản, người của AS sẽ không tìm được đường vào. Chỉ cần có lối vào thì luôn có khả năng bị tìm thấy. Xa tả đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng điều khiển, chỉ cần chỗ này còn tồn tại, một ngày nào đó, người ở AS vẫn sẽ bị vứt bỏ. Không phải người kia nói là không bỏ rơi dân cư sao. Naga đi phía sau cậu chậm rãi cuốn dây xích vào tay phải. Lời của chính phủ liên bang không còn tin được nữa, những lời này chẳng qua là bị buộc nói ra theo kế hoạch của Trình Khản mà thôi, chỉ cần thành phố này còn tồn tại, bọn họ sẽ không thể để cho một nơi như vậy hoang vắng mãi mãi, Sa Tà dừng chân, Trình Khản là muốn hủy diệt luôn nơi này. Trên đường đi đến phòng điều khiển, Sa Tà phát hiện toàn bộ thiết bị đầu cuối cậu có thể nhìn thấy đều đã bị cắt đứt, hiện tại cậu không thể xác định được còn có thể nhìn thấy Trình Khản bên trong phòng điều khiển hay không. Cậu vẫn bị bao vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, mặc dù naga có năng lực cảm nhận cực kỳ nhạy bén nhưng cậu vẫn vô cùng khẩn trương, trình khàn từng miêu tả về vật thí nghiệm bị niêm phong, tuy hành động hay đặc điểm sinh lý của chúng nó cực kỳ chậm chạp nhưng tốc độ sinh sôi bất hợp lý, vẫn khiến sa tả thấy lo lắng. Đã nhiều năm trôi qua, nơi đó còn có bao nhiêu vật thí nghiệm có biến dị hay là không cũng không thể xác định Hiện tại chúng nó đã thoát ra ngoài, cậu thật sự không có cách nào bình tĩnh Hơn nữa thành phố dưới lòng đất có khả năng sẽ biến mất như sở nghiên cứu Bọn cậu nên rời khỏi đây như thế nào còn có cơ hội rời khỏi hay không Mọi chuyện chồng chất lên nhau, cậu cảm giác dây thần kinh của mình sắp bị kéo căng và đứt bật Đến rồi, Naga nhìn thấy tấm bảng không phận sự miễn vào đỏ tươi ở phía trước, dừng lại Anh còn cảm giác được mấy thứ kia không? Lúc sa tà kéo cánh tay hắn chuẩn bị mở cửa đi vào cậu nhìn thấy sợi dây xích khuấn trên tay hắn. Rất gần có lẽ là ở ngay bên dưới chúng ta. Naga nhìn xuống dưới chân. Có hình dạng gì? Sa tà kéo tay hắn hôi trước máy cảm ứng lại để ngón tay mình lên trên. Hình dạng chính là... Sa tả nhìn thấy cánh cửa trước mặt mở ra, đèn trong phòng điều khiển sáng lên, phần lớn máy móc trong phòng điều khiển đều đã tắt làm cậu biết được suy đoán của mình là chính xác các loại máy móc cơ bản vận hành thành phố dưới lòng đất bên trong phòng điều khiển đã bắt đầu lần lượt ngừng hoạt động chính là chúng nó có nhìn như thế nào di chuyển như thế nào. Khẳng định là không phải dùng chân. Naga ở sau lưng cậu chậm rãi đi vào phòng điều khiển. Chào mừng trở về, giọng nói của trình Khản truyền đến từ góc phòng điều khiển. Khi nghe được giọng nói này, tim sa tà vẫn treo lơ lửng trượt thả lỏng Cậu sợ nhất là chương trình chủ đã tắt vậy thì cậu không còn biện pháp liên lạc với Trình Khàn. Trình khản Naga cũng nhìn thấy Trình Khàn đứng ở trong góc phòng phía trước, hắn bước nhanh tới. Đã lâu không gặp quái ngư nhỏ. Trình Khàn mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp và bình tĩnh. Tôi đã nghĩ sẽ không thấy anh được nữa. Sa tà cũng đi tới, đứng trước hình ảnh 3D của Trình Khàn, là do anh tắt chương trình sao? Thiết bị đầu cuối cũng đã bị tắt, đúng vậy Trình Khàn cười gật đầu, hai cậu còn 3 giờ nữa. 3 giờ, xa tả ngần người, là sao? 3 giờ Trình Khàn chậm rãi đi về phía cậu, hình ảnh 3D của anh ta lướt qua người cậu đi tới trước bàn điều khiển ở phía sau, đó là chương trình chụp cuối cùng vẫn còn hoạt động, là thời gian hai cậu rời khỏi nơi này. Vì sao lại hạn chế thời gian, sau 3 giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Sa tả đi tới nhìn vào màn hình, trên màn hình có một mô hình 3D của thành phố dưới lòng đất. Từ mô hình trực quan có thể nhìn thấy rõ thành phố dưới lòng đất là một hình cầu với kết cấu tổ kiến khổng lồ. Đây là thứ tôi vừa mới làm ra, có thể để cậu xem hiểu, ở đây trình khản chỉ vào khu vực màu đen ở phía dưới cùng của mô hình, đây là một phần của khu vực xả, hoàn toàn cô lập với khu cực chủ, vì cơ bản không được sử dụng nên không có cửa ra vào cũng không có lối đi. Anh từng nói những vật thí nghiệm kia ở dưới này đúng không? Sa tả nhìn vào một khu vực có rất nhiều đường ống to thông ra biển. Đúng vậy, hiện tại tầng cách ly đã bị phá hỏng rồi phải không? Sa tả lập tức phản ứng, những đường ống này chính là con đường rời khỏi thành phố dưới lòng đất. Đúng thế cậu thật thông minh. Trình Khản mỉm cười chậm rãi bước đi trong phòng điều khiển. Mấy thứ kia là do anh thả ra. Naga cao mày hỏi. Ừ thật ra còn một con đường khác có thể rời khỏi thành phố dưới lòng đất, nhưng đi ra từ đó sẽ không có tác dụng gì, đi ra từ con đường đó, hai cậu chỉ có thể trở lại trong biển, nơi này là phạm vi của AS, hoặc là chết trong biển, hoặc là chết trên bờ đều giống nhau, trình khẳng đi đến gần Naga, các cậu không chỉ phải rời khỏi nơi này, mà các cậu còn phải sống sót, vì vậy phải đi ra từ chỗ đó. Chỗ đó có cái gì? Naga nhìn trình khẳng, nếu như bọn họ rời đi, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy trình khẳng, mặc dù hắn hiểu rất rõ đây chỉ là một trình khẳng không chạm vào được mà chỉ có thể nghe được giọng nói. Ở bên dưới khu vực xả còn có một kho nuôi cấy, trình khẳng quay trở về trước màn hình, chỉ vào một chỗ trống nằm dưới khu vực xả ở đây có một con thuyền để lại cho các cậu. Spoil 10, chương 54 Thời hạn 3 giờ, sa tà nhìn chằm chằm vào màn hình, trong vòng 3 giờ, bọn cậu phải vượt qua những vật thí nghiệm biến dị này thì mới đến được khu vực xả sau đó tiến vào kho nuôi cấy vì lý do an toàn nên không hiển thị trên mô hình, dùng chiếc thuyền trình khẳng đặt ở đó để chạy trốn. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết, sa tà nhìn vào trình khẳng sau khi sắp xếp xong những chuyện cần làm, vì sao lại là 3 giờ. Sau 3 giờ, sở nghiên cứu sẽ bị hủy diệt và bị chôn vùi mãi mãi dưới đáy biển. Trình Khản mỉm cười, nơi này cũng vậy, sau 3 tiếng đồng hồ chương trình kiểm soát chủ của thành phố dưới lòng đất sẽ bị phá hủy, toàn bộ thiết bị bịt kín đều sẽ mất hiệu lực. Nơi này sẽ bị nước biển lấp đầy. Sa tả gõ nhẹ lên cái bàn bên cạnh. Muốn bịt kín một thành phố ngăn nước biển không tràn vào cũng không phải khó. Nhưng muốn khôi phục lại chương trình kiểm soát chủ đã bị hủy thì không hề dễ dàng Thành phố dưới lòng đất sẽ bị phế bỏ và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến AS Nhưng có thể để chính phủ liên bang thật sự từ bỏ thành phố hoang phế này Vậy còn anh? Naga đột nhiên hỏi, không phải anh sống ở đây sao? Chương trình gì đó bị hủy, vậy anh thì sao? Anh sẽ ở đâu? Tôi? Chương trình cốt lõi vẫn còn, nó ở trên chiếc thuyền kia có điều trình khẳng nhìn Naga, sau khi chương trình kiểm soát chủ bị phá hủy, hẳn là các cậu sẽ không thể khởi động được chương trình cốt lõi kia nhưng nếu một ngày nào đó có thể khởi động thì tôi đương nhiên tôi vẫn còn ở đây. Naga không hỏi lại, đối với hắn mà nói trong đáp án hắn không thể nào hiểu rõ được này, hắn chỉ nhận được thông tin trình khẳng vẫn còn tồn tại là đủ rồi. Tại sao anh lại đặt chương trình cốt lõi ở trên thuyền? Sata suy xét nhiều hơn Naga, đây là ký ức trước khi Trình Khàn nhận thức cậu, cậu hiện tại cũng cần sự chắc chắn, bởi vì tình trạng của cậu và Naga đều không tốt, nếu bọn cậu không hoàn toàn hiểu rõ tình huống sắp tới thì cậu không nắm chắc rằng còn có thể ứng phó được hay không. Bởi vì, Trình Khàn quay đầu nhìn cậu đó là thuyền tôi để lại cho chính mình. Cho chính mình, Sata hơi bất ngờ. Ừ, mọi thứ đều sẽ thay đổi, tôi không phải là thần thánh, không thể lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ, nhưng chỉ cần thay đổi kế hoạch theo tác động bên ngoài là được Trình Khản nói rất nhẹ nhàng, tôi muốn kết quả cuối cùng, chỉ là chiếc thuyền này tôi không thể lên được các cậu đi thôi, sau 3 giờ, nguồn điện cuối cùng của phòng điều khiển sẽ bị ngắt lúc 3 giờ cũng không nhất định là sẽ đầy đủ. Vật thí nghiệm này, xa Sata kéo Naga đi tới cửa có kỹ năng gì đặc biệt không? Tôi không biết chúng nó không phải sinh vật hình người, thông qua ra để hấp thụ chất dinh dưỡng, quá trình phân giải và hấp thụ rất chậm. Hình ảnh 3D của trình khẳng lập lòe, hiện tại ra sao thì tôi cũng không rõ lắm. Đã biết, xa tả mở cửa quay đầu nhìn trình khẳng lần cuối chúng ta sẽ gặp lại. Ừ, trình khẳng nở nụ cười tôi chờ. Xem ra trình khẳng cũng không hiểu rõ vật thí nghiệm. Sata dẫn Naga đi về hướng khu vực xả sau gần 10 phút thì mới nói một câu, nhưng cậu vẫn chưa nói hết lời, lúc quay đầu lại phát hiện mắt Naga có hơi đỏ, Naga. Đi thôi, Naga cúi thấp đầu, đi tới trước mặt cậu. Naga, đây vẫn là lần đầu tiên Sata nhìn thấy một tâm trạng khác của Naga ngoại trừ tâm trạng tức giận của hắn, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Trinh Khàn. Ừ. Naga lên tiếng ở phía trước một lát sau mới nói kỳ thật không chỉ là Trình Khản cậu cũng không gặp được cha mẹ cậu mà. Bước chân của Sata hơi dừng lại, cậu chậm rãi hít sâu một hơi, bọn họ vẫn khỏe mạnh là được một ngày nào đó, tôi sẽ trở về. Đường đi xuống rất dài, bọn cậu đi theo hướng dẫn của Trình Khản, giữa đường tìm được một kho hàng nhỏ đựng vũ khí và đạn dược nhưng không nhiều. Một phần của thang máy cao tốc đã bị ngắt điện, bọn cậu chỉ có thể xuống được vài tầng rồi lại tiếp tục đi xuống từ hành lang. Khi tả nghĩ rằng bọn cậu sắp đến được khu vực xả thì Naga đi phía trước chợt thả chậm cước bộ cùng lúc đó, nguồn sáng trong hành lang cũng tắt ngúm Tuy rằng chỉ sau vài giây ngắn mùi, nguồn điện dự trữ lập tức sáng lên, nhưng tả vẫn thấy căng thẳng, bọn họ không chỉ phải vượt qua những sinh vật xa lạ kia mà còn phải trong thời gian giới hạn, bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể khiến cho bọn họ bị bao phủ mãi mãi trong nước biển. Cậu không biết Naga cảm nhận được gì nhưng cậu ngửi được mùi. Mùi tanh hôi, như mùi bụi bẩm trong kiến trúc cổ xưa trộn lẫn với mùi protein sau khi lên men thứ mùi này không rõ ràng Nếu là trước đây thì đoán chừng cậu không thể ngửi thấy, nhưng hiện tại cậu lại trở nên lo lắng chỉ vì thứ mùi thoang thoảng này Ngay, giọng nói của Naga rất khẽ, vòng xích khuấn trên tay chậm rãi trượt mở phía trước chúng ta Xa tả nhìn về phía trước, trên hành lang trống rỗng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, vị trí hiện tại của bọn cậu gần như đã đồng nhất một mặt với khu vực xả quẹo trái ở cuối hành lang sẽ bắt gặp một đại sành chưa từng đưa vào sử dụng, đại sành vô cùng lớn, khu vực xả nằm ngay bên dưới đại sành này. Nếu như bị nổ tung thì đại sành này cũng đã bị phá hủy, thời gian lúc naga cảm giác được tiếng nổ tung đến hiện tại không hề ngắn, những vật thí nghiệm này vẫn chưa di chuyển đến hành lang, nói rõ rằng tốc độ di truyền của bọn chúng thật sự rất chậm. Lấy năng lực hành động của Naga thì khi đối diện với tốc độ di chuyển như vậy, nếu muốn vượt qua thì hẳn không có vấn đề gì, cho dù là đang khiêng thêm một A.S. ngu ngốc là cậu. thứ duy nhất không biết rõ chính là mấy thứ này có lực không kích hay không, nếu có thì sẽ là dạng năng lực gì. Cậu cách tôi xa một chút, đừng đi gần quá. Naga nói một câu, đi về trước rồi quẹo vào cuối hành lang. Sata không lên tiếng, đợi sau khi Naga đi về phía trước vài chục bước rồi mới đi theo. Cậu nhìn vòng xích bạc lué lên tia sáng sắc bén trên tay Naga, cầm lấy súng đeo ở trên lưng, mở khóa an toàn. Loại súng này khác với loại súng lần trước, nó được thiết kế chuyên cho việc phòng ngự của thành phố dưới lòng đất, có thể sử dụng trong không gian nhỏ hẹp, sẽ nổ tung sau khi tiến vào cơ thể mục tiêu tạo thành tổn thương lớn hơn. Naga đi rất chậm, nhưng hành lang không dài, chỉ đi vài bước là tới đầu cùng. Tim Sata hơi thít lại, cậu dơ khẩu súng trong tay lên. Nhưng khi Naga trật quẹo vào chỗ ngoặt thì cả người hắn trật cứng đờ, tiếp đó nhanh chóng dùng tay che lại mắt rồi quay về hành lang bên này, tựa ở trên tường, trông rất đau đớn. Naga, Sata cuốn cuồng cả lên, nhưng dưới loại tình huống này cậu không dám trực tiếp chạy tới, chỉ ở tại chỗ khẽ gọi một tiếng. Đến đây, giọng nói của Naga có hơi khàn, chúng nó rất chậm. Sata lập tức chạy tới, lúc chạy đến bên cạnh Naga, hắn đã hơi tỉnh táo lại, Sata ôm lấy hắn, anh sao vậy? rất sáng Tay naga vẫn còn che ở mắt, ánh sáng, sa tà sừng sốt quay đầu nhìn về phía bên kia chỉ có ánh sáng vàng ảm đạm của nguồn sáng dự trữ. Ánh sáng có thể khiến cho naga đau đớn như vậy phải là ánh sáng mạnh, nhưng vì sao chỉ cách một chỗ ngoặt mà bọn cậu lại không hề nhìn thấy nguồn sáng mạnh như vậy tồn tại cơ chứ? Tôi đi xem nhé, sa tà biết năng lực của mình có hạn dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến. Ừ... Naga gật đầu cầm lấy tay Sata, đây là đề phòng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì hắn có thể kéo tà trở lại. Sata thò đầu tới thăm dò cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngừng thờ trong chốc lát rất lâu sau mới hít vào một hơi lạnh. Sau khi rẽ vào vẫn là một đoạn hành lang, nhưng chỉ dài khoảng 10 m đầu kia là đại sảnh đã bị nổ tung, bên dưới có một cái lỗ rất lớn. Ánh sáng mạnh. Cậu quả thật nhìn thấy được ánh sáng mạnh, ánh sáng như vậy thì đừng nói là naga không chịu nổi, ngay cả hai mắt cậu cũng có cảm giác đau đớn vô cùng. Ánh sáng trắng mãnh liệt ấy đến từ một mảng lớn hàng hà xa số vật thí nghiệm. Đây là ánh sáng của chính vật thí nghiệm, chúng nó là vật phát sáng, nhưng thứ khiến sa tả khiếp sợ không chỉ là ánh sáng mạnh sản sinh từ chính cơ thể bọn chúng, và dường như không có khả năng dọi sáng xung quanh, ngoại trừ hiện tượng kỳ quái này đã trái với quy luật tự nhiên này. Tứ khiến xa tả khó có thể tưởng tượng chính là hình dạng của bọn chúng Cậu không biết nên dùng một hình tròn, một mảng, một tảng hay là một đống để hình dung những sinh vật này Cậu thậm chí không có cách nào phân chia cụ thể từng cá thể Đây trông như một đống silicon chưa được hóa lỏng hoàn toàn thứ duy nhất có thể phân biệt bọn chúng chính là lỗ tròn trên cơ thể có lẽ là lỗ hít thở Những cơ thể chỉ có một lỗ hô hấp trông như một đống ếch nhảy nhụa lúc nhúc cực kỳ chậm chạp số lượng kinh người Hơn nữa chúng nó không chỉ tồn tại trên mặt đất Trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà Tất cả đều là bọn chúng Thứ này không có giác hốt, cũng không có tay trận Thế mà lại thong thả di chuyển như thể được dính chắc trên tường Những thứ này trông rất giống với sinh vật đơn bào Chỉ sinh tồn bằng bản năng, không có tư duy đầu óc Đây rốt cuộc là cái gì? Sa tả tựa ở trên tường, đôi mắt bị ánh sáng mạnh kích thích Những vệt sáng không ngừng nhún nhảy trước mắt Phải mấy phút sau mới có thể khôi phục lại Naga cởi áo khoác xé nó thành nhiều mảnh, sau đó xếp chồng lên nhau rồi cuốn quanh mắt cậu đừng nhìn thẳng vào chúng nó. Ừ, chúng ta đi qua thôi, cậu thử nổ súng xem có thể bắn chết chúng nó hay không. Naga sờ lên mặt Sata. Được Sata nhìn khẩu súng trong tay, vật kia hẳn không có uy hiếp gì chứ. Không biết Naga đi về hướng bên kia, nếu không bắn chết được thì nhìn xem có thể cắt được hay không, thế nào chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Sa tà không đi quá gần những thứ kia cậu luôn cảm thấy khi thứ này bị súng bắn trúng, nó sẽ tràn ra chất lỏng gì đó rất buồn nôn. Tôi nổ súng đây, ừ, sa tà nhắm thẳng vào một đám cách bọn cậu gần nhất nhắm thẳng vào nơi có thể là lỗ hô hấp rồi bóp cò Theo tiếng súng trầm thấp viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào lỗ hô hấp. Sa tà vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, đạn sẽ nổ tung trong cơ thể của vật kia cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng vài giây sau lại không hề có thay đổi gì. Đúng vậy, không có bất cứ thay đổi gì. Sau khi đạn bắn vào chúng nó chỉ rung động rồi sau đó không có động tĩnh nào nữa, đạn bắn vào hình như cũng không phát nổ. Tim sa tà chìm xuống đáy vực cậu nhắm thẳng vào thứ kia, nổ súng lần nữa. Sau khi tiếng súng thứ hai vang lên, thứ kia vẫn giống như trước. Naga, sa tà nghiêng đầu tránh cho mình nhìn thẳng vào nguồn sáng khiến hai mắt rất đau kia. Naga không nói gì, trực tiếp vọt tới từ bên cạnh cậu, cổ tay nhẹ vung lên, vòng sắt bay về hướng một đám bám dính trên tường. Vòng sắt chuẩn xác ghim vào lỗ hô hấp, nhanh chóng ghim sâu vào trong, naga hất tay, vòng sắt bị hắn giật mạnh về. Sa tả nhìn thấy vòng sắt nhô lên từ dưới lớp da của vật kia, sau đó vòng sắt xé rách một cục thịt hất tung nó ra ngoài. Lùi lại mau. Sata hét lên, cậu thấy được chất lỏng phun ra tuy rằng rất ít nhưng loại màu sắc xanh đậm này vẫn làm cho cậu cảm thấy phải tránh khỏi nó. Naga nhanh chóng lùi về bên cạnh cậu. So với đạt vòng sắt gây ra tổn thương lớn hơn rất nhiều, phần lưng của vật kia bị xé một đường rất sâu, nếu như chúng nó có lưng. Nhưng nhìn vào trạng thái của nó, Sata lại càng bất an hơn, thứ sinh vật mà cơ thể gần như đã bị xé rách lại vẫn dính chặt vào tường, không nhìn ra đã chết hay còn sống. Hơn nữa, Sata không nhìn thấy cơ quan trong cơ thể bọn chúng, sau khi thứ này bị cắt ra, bên trong vẫn có cùng một tổ chức. Naga đợi vài giây rồi lại xông về phía trước, trước khi hắn đi được vài bước thứ trên tường trợt có thay đổi. Nói là thay đổi nhưng Sata hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy giữa một vùng ánh sáng mạnh thứ gì đó tựa như xúc tua rũi ra khỏi cơ thể vật kia với tốc độ cực nhanh. Sa tả thậm chí chưa kịp mở miệng kêu thì vật kia đã rũi tới trước cổ Naga. Naga cảm thấy không khí có thay đổi, nhưng vết thương trên người làm cho hắn không thể nào duy trì trạng thái nhanh chóng lùi về như bình thường, hắn chỉ có thể lùi về sau rồi dơ tay lên chắn trước người, đồng thời vòng xích trong tay cũng quấn lên vật đang tiến về phía hắn. Nhưng hắn chưa kịp phát lực xúc tour này đã chạm vào cánh tay hắn. Hắn lập tức cảm thấy cánh tay đau đớn như bị lửa đốt, khi hắn muốn tiếp tục lùi về sau, hắn phát hiện vật kia như có lực hút rất lớn, dính chặt trên cánh tay hắn. Hắn cắn răng chịu đựng đau đớn khôn cùng trên cánh tay, mặc dù đã cố gắng vài lần nhưng lại không thể rũ thứ bám trên tay xuống. Sa tả, hắn giống lên, sa tả không do dự dơ súng bắn về phía xúc tua bị kéo ra từ trong cơ thể silicon. Nói là xúc tua nhưng càng giống như là một bộ phận bị kéo lòi ra ngoài từ trên cơ thể co giãn, một đoạn ở giữa bị kéo rất mảnh Sa tả nhắm vào bộ phận nhỏ nhất này Đạn không xuyên qua xúc tua tính bền kinh người của xúc tua khiến cho đạn chỉ khoan vào nó Nhưng lần này đạn không hề im lặng bắn vào trong cơ thể vật kia như lúc trước mà nhanh chóng nổ tung Naga lui trở về, hai người lui về đoạn hành lang trước khi rẽ vào nơi này Tay áo của Naga như bị ăn mòn rồi xuất hiện một cái lỗ, phần xúc thua bị đạn nổ tung vẫn dính chặt vào mép tay áo hắn, hơn nửa hình như đã rơi vào trong da. Đừng đụng vào, Naga kéo tay cậu ra, ban nãy Trình Khản nói vật thí nghiệm này ăn như thế nào. Hấp thu thông qua ra nhưng Trình Khản từng nói rất chậm. Lúc Sa Tả nói ra câu này, lông mày đã cau chặt sắc mặt dần tái nhợt biến dị, nó đang đi săn. Phải lấy thứ này xuống, vầng trán Naga lấm tấm mồ hôi, nó đang ăn tôi. Trường 55, Căn cứ vào nhắc nhở trước đó của Trình Khản và tình huống trước mắt những vật thí nghiệm này quả thật di chuyển rất chậm chạp Ngoài trừ hình dạng kỳ dị thì dường như không có lực sát thương, nhưng dưới tình huống đã bị thương lại có thể làm cho Naga suýt nữa không tránh thoát Có biến dị không là tiến hóa, Sata cởi áo khoác quấn vào tay, muốn lấy xuống nửa đoạn xúc tua bám trên tay Naga Vật thí nghiệm đời đầu chắc chắn không có xúc tua thế này chúng nó đã tiến hóa Sata đổ mồ hôi còn nhiều hơn Naga, bởi vì cậu nhanh chóng phát hiện xúc tua đã vùi vào trong da Naga, phần dìa đã bắt đầu dớm máu, trước không nói xúc tua này căn bản kéo không nhúc nhích cho dù cố gắng kéo xuống thì phòng chừng ra tay của Naga cũng sẽ bị kéo xuống một mảng. Đây rốt cuộc là cái gì? Sata cắn răng có hơi bất lực, rất giống với tác ba. Naga nhét miệng, đau đớn trên cánh tay chắc chắn không chỉ do vết thương mà còn có cảm giác như bị vô số côn trùng nhỏ khắn nuốt, chỉ là hắn không nói ra, tả sẽ lo lắng. Tác ba là gì? Sa tả ngần người, ở đáy biển, một loại động vật thân mềm. Động vật thân mềm, tay của sa tả dừng lại giữa không chung, động vật thân mềm. Trong đầu lập tức hiện lên vô số tư liệu từng nhìn thấy khi công tác trước đây, cậu phải chống tay vào tường để đỡ lại cơ thể mình. Lửa, Sata vứt áo xuống, vỗ trên người mình, dùng lửa đốt. Trên súng có, Naga nói, Sata nhanh chóng nhặt súng lên, chỗ họng súng có một lỗ tròn nhỏ, đó là lỗ phun lửa, rất nhiều súng ở AS đều có trang bị như vậy, tuy AS không có chiến tranh, súng cũng không được sử dụng, nhưng thiết kế của súng vẫn khá giống với thiết kế của thế kỷ trước. Sata nhấn vào chốt mờ nằm phía sau lỗ phun lửa, một ngọn lửa phun ra. Cậu quay lỗ phun lửa qua bên cạnh thử hai lần, sau đó mới kéo tay naga đến, hướng súng về phía nửa đoạn xúc tua rồi nhấn chốt mở. Ngọn lửa phun lên xúc tua. Lớp da bên ngoài của xúc tua không có gì thay đổi, nhưng tỏa ra mùi chua thối, ngọn lửa chạm vào lớp da xúc tua cũng biến thành màu xanh đậm. Xúc tua dần dần có lại, Sata tiếp tục phun lửa vào nó, sau vài giây, nó có lại thành một cục chóc khỏi cánh tay naga rồi rơi xuống đất. Trời ạ, giọng Sata hơi run. Naga dùng ngón tay đẩy lớp vải bố lên xem vết thương. Vết thương rất đều trông như một nửa vòng tròn, vết thương như vậy không có quá nhiều máu, so với vết thương gây ra do súng thì nó tựa như đã bắt đầu khép miệng. Thật sự là ăn, Sata nhanh tay xé xuống một mảnh vải từ trên quần áo của mình rồi cuốn lên vết thương của Naga, vừa nhìn Xúc Tua nằm trên sàn nhà. Nơi Xúc Tua tiếp xúc với cánh tay của Naga không hề nhìn thấy vết máu tựa như có vô số cái miệng nhỏ xíu đã ăn sạch máu thịt của Naga lại lần nữa, Naga giờ lên vết thương được băng bó kỹ, bởi vì đau đớn nên hắn lại cảm giác những vết đạn bắn trên người mình bắt đầu dì máu. Dùng lửa thiêu đi, chúng nó sợ lửa. Naga nhìn cậu rồi đi thẳng về hướng bên kia của hành lang, sau khi đi vài bước thì mới nói, khẩu súng kia của cậu có bao nhiêu lửa, sợ đốt một con cũng không đủ. Những thứ này là nhiêu liệu nén, thời gian đốt khá dài. Xa tả đi theo hắn, nhưng khi nhìn thấy vật thí nghiệm ở hành lang bên kia lại đang chậm rãi ngọ nguệ hướng về phía bên này, cậu không thể xác định bên dưới đại sành còn có bao nhiêu thứ như vậy, bọn cậu không nhìn thấy cũng không có cách để tính ra. Xa tả nhìn chằm chằm thứ kia một hồi tôi đi tìm khí đốt. Có sao, naga chậm rãi ngồi sồm xuống, tay áp lên sàn nhà hình như đang nghĩ cách. Không biết. Sata nhíu mày, hiện tại nguồn điện của thành phố ngầm đã bắt đầu ngắt từng phần, muốn đi tìm khí đốt thì phải chạy thời gian đã không đủ, hơn nữa, không biết có thể tìm được hay không. Sa Sata, Naga đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn xem. Sao, Sata hít mắt nhìn về phía trước, kinh ngạc phát hiện vật thí nghiệm từng công kích Naga lại bắt đầu vươn xúc tua, hút chặt lấy cơ thể của một vật thí nghiệm khác hơn nữa đã vùi sâu vào trong ăn đồng loại sao. Đúng vậy chúng nó phải ăn đồng loại bằng không chúng nó không thể nào sống sót và sinh sôi nhiều năm ở khu vực xả không có nguồn thực phẩm này. Thế nhưng, vật thí nghiệm bị sa thả nổ súng bắn kia cũng vươn xúc tua tới, hút chặt vào đồng loại bên cạnh. Những xúc tua như bị kéo mạnh ra khỏi cơ thể dính chặt vào người đồng loại như thể nó mọc ra từ đó thoáng cái gần như không còn phân biệt được xúc tua vươn ra từ trên cơ thể của chính nó. Chúng nó có khả năng công kích. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Sata không có cách nào kiểm soát được nỗi tuyệt vọng sông tới tư sâu trong lòng, chỉ bằng chút diện tích tiếp xúc như vậy là đã có thể khiến Naga không thoát thân được, nếu như tất cả xúc tua đều được vươn ra thì bọn cậu làm sao có thể đi băng qua, giọng nói của Sata cũng khàn đi chúng ta. Sata không tiếp tục nói ra những chữ tiếp theo, đối với cậu mà nói, những chữ chúng ta không qua được sẽ đà kích lòng tin luôn vững vàng của chính mình. Ngu ngốc naga khẽ nói một câu, tôi bảo cậu nhìn, chỉ có hai xúc tua thôi đúng không? Sa tả lại nhìn thoáng qua bên kia, đúng vậy. Là chỉ có hai cái làm chúng ta bị thương. Đúng vậy, sa tả chợt hiểu ý naga, chỉ khi chịu kích thích nào đó ở thời điểm bị thương thì mới có thể khiến cho xúc tua của chúng nó giải ra. Cũng không nhất định tôi chỉ đoán thôi, nếu như chỉ khi bị thương thì mới có thể đi săn thì bọn chúng đã sớm chết đói rồi. Naga cầm tay Sata kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, thứ này rất giống tác Takba, vào thời điểm trưởng thành tác Takba không ăn thức ăn mà chỉ cần tiêu thụ cơ thể của chính mình. Sau khi trưởng thành mới có thể ăn những con cá khác, có điều thời gian trưởng thành của chúng nó rất nhanh, chỉ mất vài ngày. Tôi hiểu rồi. Sa tả dùng tay vỗ nhẹ lên sàn nhà, lúc nghe được Naga nói trước khi tác ba trưởng thành, nó phải dựa vào việc tự tiêu thụ cơ thể thì mới sống sót, cậu trợt hiểu ra một điều. Điều này vừa vản phù hợp với một phần định nghĩa của nhân loại mới Adam hoàn mỹ. Sử dụng gen tác ba để nghiên cứu chế tạo ra quái vật như vậy cũng không phải là chuyện không thể. Thế nhưng, cho dù biết thì có ích lợi gì, anh có cách nào không? Sa tả hỏi Naga. Khu vực xả bên dưới kia có thứ gì không, máy móc hay gì đó?" Naga hỏi. Khu vực xả, Sa Tả nhanh chóng nhớ lại sơ đồ mô hình của trình khả̉n và những con chữ chú thích nhỏ chằng chịt nhúc nhích bên cạnh. Có thiết bị tinh lọc, phân loại, phân hủy, đốt. Có thể đốt cháy." Naga ngắt lời cậu, Sa Tả lập tức biết Naga muốn làm gì, cậu chợt nắm lấy cánh tay hắn, "Không được. Tuyệt đối không được." Naga muốn xuống khu vực xả, lợi dụng thiết bị đốt để đối phó những vật thí nghiệm này. Chúng nó chỉ có xúc tua là hoạt động nhanh, Naga không để ý đến lời của cậu chỉ cần tránh xúc tua. Người của chúng nó cũng giống vậy, chỉ cần chạm vào thì sẽ bị dính chặt. Sa tả ôm mặt Naga tay run lên, cậu biết một khi Naga đã quyết định làm thì cậu không thể nào ngăn lại được chúng chỉ ăn mỗi da thôi, anh hiểu không? Phân giã, sau đó hấp thụ hết, vết thương trên tay anh chính là chứng minh, chúng ta không có thời gian. Naga nắm lấy tay cậu, giọng nói rất lãnh tĩnh và lại không có cách nào khác nếu chúng nó quả thật giống như tác ba thì có lẽ tất cả sẽ nhanh chóng có xúc tua, đến lúc đó có muốn qua thì cũng không qua được. Naga, Sata không biết nên nói gì, Naga nói không sai, bọn cậu không có thời gian, nếu những vật thí nghiệm này lại tiếp tục thay đổi thì bọn cậu cũng chỉ có một con đường là chết ở nơi này. Nhưng để Naga đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, cậu lại cảm thấy cả người rét run. Tôi đã hứa bảo vệ cậu an toàn, Naga ôm cậu tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cho dù là tôi phải chết, hai súc thua dính chặt vào nhau rõ ràng có thay đổi cơ thể tròn trông như nhựa trở nên càng lúc càng dẹp như một quả bóng bị xì hơi trải rộng trên mặt đất. Sata nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích thật chi tiết vị trí thiết bị đốt cho Naga, làm thế nào để mở nó và dẫn lửa đến. Bọn cậu không có biện pháp nào khác nếu như cậu có được năng lực và tốc độ như Naga thì cậu cũng sẽ không ngần ngại xông qua Đối diện với đường cùng như vậy, điều duy nhất cậu có thể làm là đảm bảo Naga có thể tìm được thiết bị đốt trong thời gian ngắn nhất Sau khi giải thích rõ ràng với Naga, Sata nâng cầm Naga, hứa với tôi một việc Ừ Ngộ nhỡ tôi nói là ngộ nhỡ, nếu như không có cơ hội quay lại thì chiếc thuyền nằm ở dưới sàn nhà đối diện với thiết bị đốt, trên sơ đồ mô hình của trình khẳng, chỗ đó có một tay nắm, anh nhấp nó về bên phải, xoay một chút là có thể mở. Ừ, anh trực tiếp lên thuyền đi, tôi nói sẽ dẫn cậu đi cùng. Naga đứng lên, tôi nói là nếu không có cơ hội mang tôi theo thì tự anh đi đi, đừng có trở lại nữa. Sa tả giống lên, vì sao? Naga quay mặt về phía cậu, Sata có thể thấy rõ hắn đang cắn chặt môi. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ chết hết. Có cơ hội thì đi đi. Ngược lại là cậu cậu sẽ đi chứ. Naga khẽ cử động cánh tay, vòng xích thòng xuống sàn nhà phát ra tiếng kim loại vui tai. Sata không nói gì. Cậu sẽ không đi, vì thế cậu dựa vào cái gì muốn tôi đi một mình hả? Chấm. Gió trên biển thổi rất mạnh Trình Khàn ngồi ở đỉnh núi có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang bị gió mang đi từng chút cơn lạnh bắt đầu tràn ra từ tay chân rồi lan rộng ra khắp người Chỉ có nơi Kiệt tu tựa vào là còn ấm Nhưng Kiệt tu sẽ không mở mắt nữa Sinh mạng cuối cùng của cậu cũng đã mất dần đi trong cơn gió biển lạnh buốt Trình Khàn cuối đầu nhìn Kiệt Thu nằm trên đùi anh tựa như đang ngủ Vẻ mặt yên bình, hai mắt nhắm chặt an tĩnh tựa như lần đầu anh nhìn thấy cậu Đứa bé lãnh tĩnh và cuộc cường kia, đứa bé mà anh phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến nó mỉm cười Pháo hoa bắt đầu rồi, trình khẳng đưa tay chỉnh lại mái tóc kết thua bị gió thổi dối tung, nhẹ giọng nói Nơi chân trời đã chuyển đỏ, sắc máu tươi như muốn vùng vẫy vọt ra ngoài Ngọn sóng cũng bắt đầu dâng cao, mang theo một đường trắng đánh ập vào dạng đá ngầm Đây là lần đầu tiên Trình Khản nhìn thấy cảnh tượng này, tòa thành bên kia bắt đầu bốc lên khói trắng, ánh lửa bập bùng nổi bật dưới bầu trời máu và cơn sóng gió động trời màu đen tựa như vẻ đẹp quỷ dị của địa ngục. Sắp kết thúc rồi, đây là cơn bạo phát dưới đáy biển mà Trình Khản đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, vì ngày này anh đã bỏ ra không biết bao nhiêu tính toán. Sở nghiên cứu không còn kiểm soát được hệ thống đã bị bàng ca phá hỏng, bọn họ không còn khả năng ứng phó với lần bùng nổ này. Mỗi bước đi, mỗi kế hoạch, mỗi bước truyền trình khẳng ngừa đầu chuyện quá khứ tựa như bánh xe không ngừng hiện lên trước mắt anh. Anh đã từng mơ mộng, từng hoài bão, từng quyết tâm muốn làm điều gì đó cho thế giới này, và sự nghi ngờ với bản thân, với chính phủ. Vào lúc này, anh vẫn có thể cảm giác vô cùng rõ ràng lúc hy vọng của mình bị đập vỡ. Hiện tại, những phần còn lại đều phải kết thúc. Tương lai sẽ ra sao, anh đã không còn cơ hội cảm nhận nữa. Nhưng anh cũng không cần cảm nhận anh đã làm những việc mà bản thân cho rằng là lựa chọn chính xác bấy nhiêu đó cũng đủ rồi Phía biển rộng truyền đến một tiếng bóp nghẹn rất lớn tiếp theo đó là tiếng nổ vang lên liên tục Cùng với âm thanh này trình khàn cảm thấy hòn đảo dưới chân mình bắt đầu rung động Rung động truyền đến từ dưới thềm lục địa làm cho cả người anh đều thả lỏng Rốt cuộc cũng đợi được thời khắc này Biển rộng phẫn nộ Trình Khản cẩn thận đờ Kiệt Thu lên, để cậu dựa vào tảng đá sau người, ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ, xem đi. Cơ thể Kiệt Thu không có sức lực trượt về phía anh, đầu dựa lên vai anh. Sau khi một cơn sóng lớn đánh ấp tới, ngoài khơi có một khoảnh khắc yên bình. Tiếp đó, mặt biển dần dần đùn về phía trước tựa như có một con thú khổng lồ bị nhốt muốn phá biển vọt lên không chung. Mặt biển càng đùn càng cao, gió càng thêm dữ dội. Trên trời cao truyền đến một tiếng kêu to thê lương, một bóng đen khổng lồ nhào ra từ trong gió, luồn quẩn trên đỉnh đầu Trình Khản liên tục kêu to. Trình Khản ngẳng đầu nhận ra đây là Đức Lạp Khố của Naga. Đức Lạp Khố kêu lên không ngừng, vừa muốn thử hạ thấp xuống, chìa móng vuốt về phía Trình Khản. Mày đi đi, Trình Khản mỉm cười, thời điểm anh gặp nguy hiểm, Đức Lạp Khố của Naga không chỉ cứu anh một lần, lần này Đức Lạp Khố cũng muốn mang anh rời khỏi hòn đảo nhỏ sắp chim nghìm. Anh đặt tay bên mép miệng, huyết một tiếng. Đức lạp khố trên cao ngửa cổ kêu một tiếng thật to, sau khi xoay hai vòng, nó quay đầu bay đi. Cự thú dưới đáy biển cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của biển rộng ầm ầm vọt lên khỏi mặt biển. Dung nham đỏ tươi mang theo ánh lửa từ trong nước biển sông thẳng lên trời, vạch ra một thác nước dung nham giữa không trung, ngọn lửa mút trời hắt lên toàn bộ mặt biển đen ngòm, mặt biển biến thành một màu đỏ chói. Lần đầu tiên cự thú vọt ra khỏi đáy biển vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó dưới mặt biển bắt đầu đợt bùng nổ thứ hai, ngọn lửa phừng phực chọc thùng mặt biển bắn lên không chung, lần nữa nhuộm đỏ màn sân khấu sóng lớn. Đây là màn diễn chào cảm ơn cuối cùng của Adam Hoàn Mỹ. Ngoại trừ biển rộng, đảo nhỏ cũng tham gia vào lần cuồng hoan này. Lúc đảo liệp lang run dày phẫn nộ vài chỗ trên đảo cùng phun ra dung nham rực rỡ, đốm lửa nhỏ vàng nổ tung giữa trời, vườn bay. Đây là nơi khởi nguồn giấc mơ của Trình Khản và cũng là trốn về cuối cùng của anh Màn pháo hoa thịnh yến bắt đầu rồi Chấm, Naga gà hồn lên chán sa tà, không đợi sa tà nói gì thêm mà đã xong về vật thí nghiệm Vết thương trên người đều đang rất đau, mảnh vỡ đạn trong cơ thể khiến mỗi khi hắn cử động đều cảm giác được cơn đau khôn cùng Nhưng tốc độ của hắn vẫn không thay đổi Hắn ngương theo lực của vòng xích nhảy vọt lên, bay giữa không chung Lúc cơ thể hắn nhanh chóng xẹt qua phạm vi của xúc tua, hai cái xúc tua gần như cùng lúc rũi tới phía hắn. Naga, xa tả thét gầm lên trong tích tắc này cậu đã đoán được quy tích của xúc tua. Naga không tránh thoát, Trình Khản là kẻ cô độc nhất trong câu chuyện này. Tự tay xây dựng rồi lại tự tay phá hủy nó. Cảm giác nhìn công sức và mơ ước bao nhiêu năm của mình tan biến thành mây khói quả thật đau không chịu được. Còn hai chương nữa là hết rồi. Thật không muốn kết thúc chút nào chương 56, lúc nghe được tiếng Tết của sa tả Naga không hề giật mình, lúc quyết định xông tới khu vực xả thì hắn cũng đã tính đến sẽ có tình huống như vậy. Cơ thể hắn đã không còn tốc độ và linh hoạt như bình thường, so với tốc độ di chuyển xúc tua nhanh như tia chớp của chúng nó, hắn đã sớm liệu được bản thân không thể tránh thoát. Chỉ là hắn không thể nói với sa tả. Naga đã rời khỏi mặt đất mượn lực của vòng xích đô người về phía trước, lúc này nếu bị xúc tua hút lấy, hắn sẽ mất đi lực. Gần như cùng lúc xúc tua dính lên bắp chân của hắn, hắn rút dao ra. Naga, sa tả không biết trên người Naga còn có dao, cũng không nghĩ con dao này sẽ được Naga dùng làm chuyện như vậy. Lúc nhìn thấy Naga cô dao thức về phía cẳng chân mình, tiếng hô lớn của cậu gần như đã không còn ngữ điệu trước mắt hóa đỏ tươi bởi vì khiếp sợ và đau đớn. Khi xúc Tu vừa mới tiếp xúc với da của Naga, khi nó còn chưa kịp từng bước ăn sạch máu thịt hắn đã thức xuống phần đùi tiếp xúc với nó. Vết máu đầu tiên rơi xuống trên người vật thí nghiệm dưới chân hắn gần như biến mất ngay lập tức. Chân xa tả mềm nhũn quỵ trên mặt đất. Cậu chẳng thể nghĩ tới Naga biết dùng cách như vậy để xông qua. Lớp da của những thứ này có tính ăn mòn, vì thế khi rơi xuống, hắn cố gắng chống đỡ cơ thể mình tiếp xúc với vật thí nghiệm càng ít càng tốt kiểm soát mặt dưới của giày, kiểm soát thời gian tiếp xúc ngắn nhất. Coi như có thể làm được đi nữa thì hắn vẫn cảm giác được giày dưới chân có thay đổi. Nếu cứ như vậy thì nhiều nhất là thêm 3-4 lần nữa, hắn sẽ thành chân trần dẫm lên những thứ này, tuy rằng lực sát thương của lớp da không lớn lắm nếu so với xúc tua, cũng không dính chặt vào da, nhưng tiếp tục nhiều lần như vậy, naga không dám khẳng định mình còn có thể chịu được hay không. Thế nhưng, hắn cô giao thức xuống một xúc tua khác dính vào cánh tay trái của hắn, đây là cách duy nhất cho dù phải chết, hắn cũng phải thử một lần. Đoạn hành lang có vật thí nghiệm không dài, chỉ khoảng chừng 10 mét, naga chỉ nhảy 2 lần thì đã đến đầu cùng, hắn sốc mảnh vài che ở mắt lên, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, trong thời gian ngắn nhất đã thấy rõ đại sảnh sụp lún, cũng nhìn thấy khu vực xả bên dưới đã trở nên bừa bộn kinh khủng. Naga không hề suy tính trước về tình hình trong khu vực xả, nhưng hắn không có thời gian do dự mà trực tiếp nhảy xuống. Thế nào rồi? Đầu bên kia hành lang truyền đến tiếng hét của sa tả. Naga nhanh chóng dựa vào âm thanh và không khí lưu động để đoán tình hình bên dưới, cũng hét lên, bên dưới rất ít. Đúng thế, vật thí nghiệm trong khu vực xà quả thật ít hơn nhiều so với trên hành lang, Naga có thể dễ dàng tìm được chỗ đặt chân. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã an toàn. Vật thí nghiệm trong khu vực xà trên cơ bản đều đã hoàn toàn trưởng thành. Tất cả gần như đều là con trưởng thành. Trên hành lang không có vật thí nghiệm trưởng thành có lẽ do khu vực xả bị nổ tung nên mới buộc phải bỏ ra bên ngoài. Trong vòng vài giây khi Naga rơi xuống, vật thí nghiệm xung quanh đều nhanh chóng rũi xúc tour về phía hắn. Thiết bị đốt rất lớn, dựa theo phương hướng xa tả nói trước đó, Naga biết hiện tại mình đang cách thiết bị đốt khoảng chừng 20 m về phía trước. Hắn nghe ra được xung quanh thiết bị nổ có khoảng chừng 7-8 vật thí nghiệm nằm đó, tạm thời vẫn còn giữ nguyên hình dạng, không hề cử động. Khi naga vung vòng xích trên dao đều là máu, máu trên người cũng đã thâm ướt quần áo hắn. Sau khi thước xuống vài cái xúc tua dính vào đùi và lưng, hắn đã không còn cảm giác được đau đớn, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dưới tình huống hắn không có thời gian và cơ hội để điều chỉnh và hồi phục, máu không ngừng trào ra ào ạt mỗi một lần hắn cố sức, nó khiến tốc độ và sức mạnh của hắn đều bị ảnh hưởng, nếu tiếp tục như vậy thì hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Vòng xích khuấn lên ống kim loại bên cạnh thiết bị đốt, đây là ống dẫn nhiên liệu. Cơ hội duy nhất của bọn họ là phá hỏng ống nhiên liệu, sau đó châm lửa, nhưng trực tiếp đốt ống dẫn nhiên liệu có thể dẫn tới nổ tung, naga nhất định phải trở lại hành lang trước khi nó phát nổ. Trong cơ hội duy nhất này tràn đầy nguy hiểm vừa không thể biết trước vừa không thể không đối mặt. Sau khi vòng xích khuấn chặt Naga mượn lực vọt ra ngoài, khi đến được bên cạnh thiết bị đốt hai chân của hắn đạp lên tay nắm kim loại trên thiết bị, lợi dụng trọng lượng cơ thể kéo về sau một cái mạnh vòng xích cắt đứt ống dẫn nhiên liệu. Hắn lập tức nghe thấy tiếng tách tách nhiên liệu rỉ ra từ trong vách tường Cùng lúc đó, Naga ngửa về sau té ngã trên mặt đất. Khi vừa ngã xuống, hắn cảm thấy có vài xúc tu xuyên qua quần áo và hít chặt vào người hắn, lập tức có một cơn đau phá vỡ thần kinh vốn đã tê liệt truyền tới. Trong trước mắt này, trước mắt hắn lué lên ký ức của rất nhiều năm trước cả người bị thương, đau đớn kéo tới không ngừng, nhưng hắn không thể dừng lại, hắn phải cắn răng tiếp tục đi về phía trước, bất cứ một lần dừng lại nào cũng có thể khiến hắn dừng lại mãi mãi. Sự khác biệt duy nhất có lẽ chỉ có cảm giác trong lòng, khi đó Tứ tràn ngập trong cơ thể hắn là tuyệt vọng và phẫn nộ còn có thù hận. Nhưng hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn phải mang xa tả ra ngoài. Máu không ngừng nhỏ giọt thể năng của hắn cũng giảm dần, ngoại trừ hành động và sức lực bị ảnh hưởng thì khả năng chịu đau và mệt mỏi cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Lúc tay hắn mò đến chốt mờ của thiết bị đốt nó đã bắt đầu run dày. Chấm, đây là lần đầu tiên Sata cảm thấy bất lực như thế, cậu không nhìn thấy tình hình hiện tại của Naga, ngoại trừ lo lắng thì cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Cậu không giúp được gì, cậu không có sức mạnh, tốc độ, năng lực và giác quan như Naga, cậu không có gì cả, ngoại trừ bộ nhớ vừa trội và khả năng phán đoán liên quan đến tính toán thì cậu gần như không có năng lực nào khác. Trước đây cậu từng cho rằng sức mạnh tinh thần tương tự với bảng ca của mình sẽ tăng thêm khả năng sinh tồn cho bản thân và Naga, nhưng hiện tại nó không hề có chút tác dụng nào, cậu không cảm giác được mình rốt cuộc còn có năng lực đó hay không, chứ đừng nói là dùng nó để giúp đỡ Naga đang vùi người vào nguy hiểm. Xa tả quỵ trên sàn nhà, nhìn chầm chầm vào ánh sáng phía trước cảnh vật trước mắt nhòe đi, đồ vô dụng mình đây lại có thể là vật thí nghiệm sao? Vật thí nghiệm như vậy mang đến lợi ích gì? Lợi ích gì? Naga, lúc xa tả nghe thấy phía trước truyền tới tiếng máy móc được khởi động, cậu hét lên. Lúc này đây cậu muốn xem những thứ này có tác dụng như thế nào so với vật thí nghiệm là mình, cậu nhanh chóng nhắm mắt, khôi phục lại thị lực. Tiết bị đốt đã được khởi động, để các ống dẫn nhiên liệu hoạt động thì cần phải mất một lúc cậu phải giữ cho mình ở tình trạng tốt nhất đợi khi Naga tiếp ứng cậu thì sẽ không bị cản trở. Khởi động rồi, giọng Naga vang lên từ bên dưới. Ba chữ ngắn mùi này khiến lòng sa tả nặng chịu, cậu rất hiểu Naga, từ giọng nói của Naga, cậu có thể cảm nhận rõ sự suy yếu và kết sức của hắn, cho dù trước đó bị đạn bắn nghiêm trọng như vậy, giọng nói của hắn cũng không thế này. Đến cực hạn rồi sao? Ngay từ đầu thiết bị đốt cháy không được sự dịnh đưa vào sử dụng, vì thế linh kiện cố định cũng không tân tiến nhất Naga không mất nhiều sức để tháo bỏ vòng cố định ống nhiên liệu. Bên cạnh đều là mùi chất đốt, chỉ cần một mùi lửa là có thể đốt cháy tất cả. Naga không lo lắng rằng mình sẽ bị bắt lửa, hắn có thể đoán được nơi nào có ít khí đốt. Và lại, nếu quà thật bị bắt lửa thì ngược lại có thể giúp cho vết thương ngừng chảy máu, cũng có thể làm cho các xúc tu vẫn còn dính trên người hắn chóc xuống, bởi vì hắn phải xoay sở với ống dẫn nhiên liệu nên không thể nhanh chóng xử lý mấy xúc tua này có vài cái đã rơi vào cơ thể hắn. Thiết bị đốt phát ra một tiếng ẩm, một ngọn lửa chui ra từ trên vách kim loại của thiết bị đốt đã không còn được bịt kín. Trong nháy mắt ngọn lửa nối liền với nhau, ngọn lửa từ trong ống nhiên liệu đột nhiên phụt ra ngoài chừng vài mét. Naga khắn răng cầm lấy cây ống trở nên nóng hổi chỉ trong tích tắc chịu đựng đau đớn bị lửa đốt lúc cảm giác xúc tua trên người đã rất xuống đất thì mới lùi về sau nơi thế lửa yếu nhất nhắm ống thẳng vào vật thí nghiệm xung quanh. Lửa đã bắt đầu tiêu đốt vật thí nghiệm bị bao vây dưới ngọn lửa không còn vươn xúc tua, trong không khí tràn nhập mùi chua thối gay mũi. Dưới nhiệt độ cao, vết thương trên người càng thêm đau đớn, Naga khắn răng nén chịu chậm rãi đi đến mờ chốt của căn phòng có đặt thuyền. Trên mặt đất kéo lên, bên phải, chốt kim loại nóng hồi, lúc nắm vào, Naga có thể nghe được tiếng xì xèo ra bị nướng cháy, cũng ngửi thấy thứ mùi khó chịu. Sa tả nghe được tiếng lửa đốt, cũng cảm nhận được sóng nhiệt ập đến từ đầu hành lang sụp lún bên kia, nhìn làn khói đen tràn ra từ đó, cậu biết Naga đã thành công. Không đợi cậu thờ vào nhẹ nhõm, cậu chợt phát hiện có hai suốt tua rưỡi ra từ trong làn khói đen ở cuối hành lang. Vật thí nghiệm nơi đó không hề bị thương. Naga Xa tả giống lên, vật thí nghiệm bên trên bắt đầu trưởng thành. Cẩn thận, xa tả lấy súng cầm trên tay, điều chỉnh tầm bắn của lỗ phun lửa đến mức xa nhất. Cậu không thể ở tại chỗ đợi Naga đến đón, nếu những vật thí nghiệm này sắp trưởng thành, đợi đến khi Naga lên tới đây, bọn cậu có thể không còn cơ hội tái hợp rồi tháo chạy. Cậu phải cố hết sức đến gần khu vực xà. Ngọn lửa phun vào vật thí nghiệm cùng lúc đó xúc tua cũng vươn tới cậu không tránh, Naga không tránh thoát vậy thì cậu cũng không tránh được. Nhưng cậu có thể dùng cách giống Naga. Lúc đưa dao tới cậu không do dự, hiện tại cậu không có thời gian do dự chỉ là đau đớn làm cậu gần như hét lên. Sau khi thước bỏ hai xúc tua, ngọn lửa làm cho vật thí nghiệm trước mắt bắt đầu lay động. Sata vừa phun lửa về phía bọn chúng. Vừa dùng chân dẫm vào con nằm gần cậu nhất cậu phát hiện sau khi vật thí nghiệm bị lửa đốt lớp da của nó sẽ mất đi tính bám và trở nên cứng hơn, khi dẫm lên có cảm giác như lớp cứng phía trên mặt đầm lầy. Cậu nhịn đau tiếp tục dùng lửa thiêu nếu như lửa được dẫn lên thì khả năng cậu và Naga chạy thoát là rất lớn. Nhưng tình hình không quá lạc quan, Naga không trả lời cậu cũng chưa trở lại hành lang, lúc này đây vật thí nghiệm chỗ này cũng bắt đầu trưởng thành chúng nó rũi xúc tua bám vào đồng loại bên cạnh. Naga, tả dẫm lên vật thí nghiệm mà đi, ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần, chất đốt không còn bao nhiêu, đau đớn và cơ thể yếu ớt làm cậu khó duy trì cân bằng, có vài lần suýt đã ngã vào đống nhựa kia, sự im lặng của Naga khiến cậu bắt đầu tuyệt vọng, trả lời tôi đi. Một ngọn lửa phọt ra từ trong làn khói đen ở cuối hành lang, những vật thí nghiệm nằm gần lổ thủng chìm vào ngọn lửa màu xanh nhạt. tả nhìn thấy ống nhiên liệu đưa lên từ bên dưới và ngọn lửa phun ra từ bên trong nó. Lúc Naga nhảy lên, hai vật thí nghiệm trong góc phòng không bị lửa thiêu cùng rũi xúc tua về phía hắn, bám vào phần đùi vốn đã trồng chất vết thương của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nhảy lên. Naga chỉ kịp cắm ống nhiên liệu vào trong khe hở ở lồ thùng, dùng một tay níu vào mặt nền giãn nứt sức kéo mạnh trên đùi làm hắn không thể nào nhảy lên trên. Hắn có thể nghe thấy sa tả đang gọi hắn, nhưng hắn không còn sức để trả lời chỉ cần lên tiếng chút kìm nén cuối cùng của hắn sẽ biến mất. Hắn có thể xác định vật thí nghiệm có thể bài tiết ra chất nào đó, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng cơ thể, bằng không những vết thương này cũng không nặng đến mức khiến hắn suy yếu đến mức này, tay vịn sàn nhà hành lang hơi trượt đi. Phải nhanh chóng thoát khỏi xúc tu trên đùi, chỗ đó vốn đã bị thương, xúc tu lại bám vào khiến cho tốc độ ăn mòn vào da trở nên nhanh hơn. Naga hít sâu một hơi, kiên quyết kéo chân về con dao trên tay quét về phía chân. Trong tích tắc sức kéo của hai xúc tua rời khỏi cơ thể hắn. Hắn dùng sức nhảy lên hành lang từ chỗ thủng. Lúc naga cả người đầy máu nhảy lên từ bên dưới, sa tả đau đến mức không cầm nổi súng. Điều khiến cậu càng thêm tuyệt vọng chính là lúc naga nhảy vọt lên rồi rơi xuống đất, phần đùi tựa như mất sức mặc dù đã chạy tới một bước nhưng vẫn không thể nào đứng vững té nhào vào vật thí nghiệm. Naga, naga, sa tả nhìn thấy vài xúc tua gần như rũi ra cùng lúc dính vào người naga. Đừng tới đây. Naga trầm giọng nói, hắn dùng tay chống, muốn đứng lên nhưng không thành công. Tống nhiên liệu hướng về phía tường, nếu như không điều chỉnh thì diện tích đốt sẽ rất hữu hạn, mà máu đã bắt đầu chảy ra từ phần da thịt tiếp xúc với vật thí nghiệm của Naga. À, trước mắt tả là một mảng đỏ tươi, cậu dùng hết sức thét lên một tiếng. Nhìn Naga bị vật thí nghiệm bao kín cả người, máu liên trục trào ra tim của sa tả như bị vật gì đó đâm thẳng qua cậu bỏ mặc tất cả chạy ào về phía hắn. Cậu không thể nào nghe theo naga, không qua đó thì naga mới có thể chết nếu như naga chết. Chỉ bước hai bước xa tả đã cảm giác được đế giày của mình mất đi tác dụng dưới chân truyền đến cơn đau do lửa đốt, tiếp đó có hai xúc thua bám vào đùi cậu kéo cậu xuống đất. Cậu không còn cảm thấy đau đớn tuyệt vọng và đau đớn trong lòng khiến cậu gần như phát điên. Đau, cơn đau này không phải đến từ vết thương trên người. Đau đầu. Đau đớn như tràn ra từ nơi sâu thẳm khiến sắc đỏ trước mắt sa tả biến thành màu đen. Mọi thứ bên cạnh tựa như đều biến mất. Chỉ có một suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Không muốn chết, naga không thể chết, không muốn chết, trạng thái chân không ngắn ngủi trôi qua, sa tả cảm thấy ngón tay của mình bắt đầu mất kiểm soát và run lẩy bẩy, sau đó cơn run dẩy tràn ra cả người. Đau đớn đi kèm với cơ thể run dẩy không ngừng. Không muốn chết, đám quái vật kia chết hết đi. Chấm. Một vệt ánh sáng bạc phá vỡ bóng đêm trước mắt xa tả. Vòng xích của naga quấn vào cánh tay cậu. Sức kéo lớn lôi cậu từ trong bóng tối về tới hiện thực. Cậu được naga kéo về từ không chung, ngã lên người hắn. Vật thí nghiệm dưới người trở nên kỳ lạ. Chúng ta lên thuyền, naga khiêng cậu lên vai, nhảy vào khu vực xả. Xa tả cảm thấy vô cùng choáng váng, trước mắt lại tối sầm chìm vào hôn mê. chương 57 Năng lượng của Sata có lẽ đã được kích phát tại thời điểm cậu ngã xuống đất Naga cảm thấy như có một dòng điện xuyên qua cơ thể mình. Nhưng chẳng hề đau đớn, toàn khác biệt với sức mạnh của bàng ca, bàng ca không thể khống chế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đầy tính tàn phá, còn Sata hình như có thay đổi so với lúc bị đuổi bắt trên mặt đất trước đó. Sức mạnh của Sata có thể khống chế sao, hoặc là nói có thể lựa chọn. Naga không có thời gian để phán đoán và tự hỏi, hắn vốn không biết nhiều về thực nghiệm và cũng không muốn biết nhiều hơn, việc trước mắt duy nhất hắn phải làm chỉ là mang theo sa tả rời khỏi nơi này. Vật thí nghiệm có thay đổi rất rõ, thay đổi này không phải đến từ bản thân ngọn lửa, khi sa tả vừa ngã xuống tất cả vật thí nghiệm vốn di chuyển rất chậm trên hành lang cũng dừng lại. Chúng nó không chết Naga vẫn còn có thể cảm giác được sự sống của chúng nó, nhưng vào giờ phút này thời gian của vật thí nghiệm tựa như đã bị ngừng lại. Naga khắn răng chịu đựng, dùng xích bào kéo sa tả đã rơi vào trạng thái bán hôn mê đến bên cạnh mình, sa tả không có nguy hiểm, hô hấp và nhịp tim rất ổn định. Hắn khiêng sa tả trên vai, dưới tình trạng này sa tả có vẻ nặng vô cùng, hắn phải chống tường mới đứng vững được. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ khu vực xả toàn bộ hành lang từ trần nhà đến sàn nhà chấn động không ngừng. Sau 2-3 tiếng nổ lớn, sàn nhà bằng kim loại bắt đầu xuất hiện một khe nước từ từ lịch xuống phía dưới. Sắp sụp rồi. Naga canh đúng thời gian, dùng quần áo che lại đầu sa tả khiêng cậu nhảy xuống lỗ thủng trên hành lang. Khu vực xả đã bị phá hủy hoàn toàn, máy móc nổ văng tứ tung, vài đoạn ống nhiên liệu vẫn còn đang bốc cháy, bốn phía đều là biển lửa. Vật thí nghiệm đã không còn động tĩnh gì, phía trên chỉ là không hoạt động còn phía dưới hẳn là đã chết hết mùi tanh hôi và khét lẹt tràn ngập trong không khí mang theo khói đen và lửa. Đi đến cánh cửa của kho nuôi cây có đặt thuyền, Naga chỉ vặn Đinh ốc chứ không mở ra, khu vực xả là khu bị phong tỏa, nếu như mở cửa thì lửa sẽ nhanh chóng tràn vào bên trong. Tay nắm trên cửa đã bị lửa đốt đến mức không thể đụng vào tay của naga đã bị thương, hiện tại buộc phải xé xuống một mảnh áo rồi lót dưới tay. Cửa được nâng lên, không khí bên dưới tràn vào, lửa trong khu vực xả chợt mạnh lên, naga chỉ kịp đoán bên dưới không có vật sống nào khác rồi lưu mình nhảy xuống. Cửa vừa đóng lại, chân naga dẫm lên mảnh đất khoảng cách không quá cao, đối với naga mà nói thì hắn sẽ đắp đất rất dễ dàng, nhưng hiện tại hắn lại suýt ngã xuống tay trống trên mặt đất nửa ngày rồi mới chậm rãi đặt sa tả xuống. Tiếng lửa thiêu đốt tiếng nổ tung, khói dày đặc ánh lửa, mùi khét hôi thối. Tất cả đều biến mất, xung quanh rất yên lặng, dường như không có ánh sáng. Naga kéo xuống mảnh và che ở mắt. Nơi này là tầng dưới cùng của thành phố dưới lòng đất, là khu vực không có trên bản đồ, là lối thoát thân trình khản thừng muốn để lại cho chính mình nhưng cuối cùng lại không dùng đến. Ánh sáng rất u ấm, ngoại trừ đèn khẩn cấp bên dưới các bức tường thì không có nguồn sáng nào khác. Naga đứng lên, quan sát tình hình xung quanh. Không gian này gần giống với khu vực xả, ở giữa có một đường dây giống như đường dây của thiết bị chuyên trở, đường dây bắt đầu từ đại sảnh bên này và kéo dài đến đầu kia của đại sảnh, đầu cùng là một cánh cửa kim loại, nếu như cửa có thể mở thì đường dây hẳn vẫn kéo thẳng về phía trước. Còn ở phía trên điểm xuất phát của đường dây đó hẳn là thuyền trình khẳng nói rồi. Phía trên đường dây có một vật bị treo lên cao chừng 2 m như một cái trứng đức lạp khố bị kéo dài. Hiển nhiên là nó rất lớn, lớn gấp 10 lần thiết bị vận chuyển đơn trước đó. Không có cửa sổ, mặt ngoài là kim loại trắng sáng bóng và xinh đẹp. Xa tả, Naga ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên mặt xa tả cậu nghe tôi nói gì không? Mắt xa tả hé mở nhưng không có tiêu cự Naga cẩn thận kiểm tra từng chút một ngoại trừ vết thương do xa tả tự tạo ra thì không có vết thương nào khác. Còn năng lực phóng ra tích tắc trước đó tựa như đã biến mất trí ít Naga không còn cảm giác được ảnh hưởng của nó đối với mình. Trên vách tường bên cạnh thuyền có một máy cảm ứng. Naga để mình ngồi xổm vài giây, sau đó chậm rãi đi tới trước máy cảm ứng, vươn tay, hô vòng tay ở phía trước khu vực cảm ứng. Màn hình sáng lên nhưng không có hình ảnh và âm thanh nào cả. Naga đang mong đợi nhìn thấy Trình Khản lần nữa có hơi thất vọng. Hắn nhú mày lúc đang không biết nên làm gì, hắn đột nhiên nghe thấy vòng tay trên tay mình phát ra tiếng, rắc giòn rụng. Vòng tay không biết đã ở trên tay hắn bao nhiêu năm nhẹ nhàng bật ra, biến thành hai nửa. Tàu chạy trốn sẽ vào vị trí sau một phút nữa. Giọng nói máy móc đột nhiên vang lên. Naga nhanh chóng ngẩm đầu nhìn về phía màn hình, phía trên vẫn không có bất kỳ thứ gì. Hỏng rồi, hiểu biết của Naga về mấy thứ này cũng chỉ giới hạn ở mức độ hỏng và không hỏng. Có lẽ thứ này đã bị hỏng, vì vậy Trình Khản không xuất hiện ở nơi có thể nhìn thấy anh ta. Tuy rằng không biết rõ nhưng lời nói sẽ vào vị trí sau một phút nữa thì Naga vẫn có thể hiểu. con tàu có hình dạng trứng treo trên cao bên cạnh người đang từ từ hạ xuống. Naga xoay người chạy đến cạnh sa tả rồi bế cậu lên. Khi tàu hạ đến gần vị trí đường dây thì dừng lại, bên dưới tàu nhô ra thứ gì đó trông như hai móng vuốt móc vào đường dây. Tiếp đó trên thân tàu trơn nhãn xuất hiện một đường mảnh, một cánh cửa trượt mở ra hai bên. Giọng nói sau lưng không vang lên nữa, Naga hơi do dự ôm sa tả bước vào khoang tàu. Sau một vài giây cửa đóng lại, khoang tàu sáng lên có điều ánh sáng rất dịu đối với Naga mà nói thì có thể gắng gượng chấp nhận. Khoang tàu không lớn, ngoại chữ ánh đèn sáng lên thì còn có vài cái màn hình ở đầu tàu, Naga không nhìn bọn chúng, bởi vì hắn có nhìn đi nữa thì cũng không thể hiểu thứ trên màn ảnh hắn có thể nhìn hiền có lẽ chỉ có gương mặt của Trình Khản. Không gian bên trong tuy không lớn nhưng cơ sở thiết bị rất đầy đủ, Naga nhìn xung quanh, đặt sa tả lên một cái giường nằm phía sau khoang tàu. Chỉ có một cái giường, có điều Naga không có yêu cầu gì về giường, nếu như muốn ngủ, hắn có thể ngồi hoặc nằm trên mặt đất là được. Sa tả bán hôn mê nằm trên giường, Naga ngồi xuống mặt đất bên cạnh sa tả, nắm tay sa tả tựa vào giường. Đã lên thuyền, bọn họ thành công rồi. Mãi đến bây giờ, Naga rốt cuộc mới có thời gian nghĩ đến chuyện này, bọn họ cuối cùng đã ngồi trên con tàu do trình khản chuẩn bị. Cũng chính vào lúc này, hắn nhắm mắt cơ thể chậm rãi chật xuống đất, thuyền này chạy thế nào, ai biết được hắn không hiểu được mấy thứ gì đó trên màn hình. Chấm, Sata không biết suốt cuộc mình đang ở trạng thái gì tựa như đang ngủ, lại tựa như có thể cảm giác được thay đổi bên người, nhưng không phân biệt được bản thân đang nhìn thấy ảo giác hay là chuyện đang thực sự xảy ra. Muốn nói lại không nói nên lời tư duy và ý thức vẫn không có cách nào đồng bộ với cơ thể. Loại cảm giác khó chịu không thể nói rõ. Bọn cậu có chạy thoát không? Hình như chạy thoát rồi hình như lại không chạy thoát. Cảnh tượng naga té nhào vào vật thí nghiệm là ký ức cuối cùng cậu nhớ rõ nhất. tìm xa tà co lại, máu trên người naga đều là máu, nhìn không rõ có bao nhiêu vết thương, đâu đâu cũng là máu. Naga. Theo bóng hình Naga dần dần mờ đi, Sata cảm thấy chấn động to lớn, chấn động này khiến cậu ho khủ khủ. Cơ thể vẫn không thể cử động, nhưng ý thức trong tích tắc này lại vô cùng rõ ràng. Chấn động này chương trình tự hủy thành phố dưới lòng đất bắt đầu rồi sao? Naga, Sata hô to, ngồi bật dậy. Đầu hơi choáng mắt hoa, nhưng tư duy của Sata cũng đã thoát khỏi hỗn loạn. Bọn cậu đã trốn ra được, đã lên thuyền tả nhìn thấy Naga nhắm mắt nằm dưới đất, không đợi cậu nhảy xuống giường, chấn động dữ dội lại truyền đến, lần chấn động này không biến mất mà bắt đầu kéo dài không ngừng và càng lúc càng kịch liệt cậu trực tiếp té khỏi giường, nhào vào người Naga. Quái ngư nhỏ, tả nhanh chóng áp tai lên ngực Naga. Tuy rằng rất yếu nhưng đập rất có quy luật, trạng thái rất giống với lúc Naga bị thương ở cống thoát nước và cần nghỉ ngơi. tả không chạm vào hắn nữa, cậu chạy tới màn hình phía trước khoang tàu. Cậu không biết lái tàu cũng chưa từng tiếp xúc qua những phương tiện giao thông nào khác nhưng lại có thể nhìn hiểu số liệu trên màn hình và lời nhắc nhở. Lời nhắc nhở không nhiều bởi vì đây là tàu trình khàn chuẩn bị cho bản thân nhưng với sa tả mà nói như vậy là đủ rồi. Lúc xác định thân tàu và thiết bị trên tàu đều hoàn hảo cậu nhấn khởi động. Sau vài giây từ màn hình giám sát bên ngoài khoang thuyền cậu có thể nhìn thấy tàu bắt đầu xuôi theo đường dây đi về phía cánh cửa kia. Sau khi tàu đến cạnh cửa cửa từ từ mở lên từ bên dưới, lộ ra một con đường hầm hẹp dài. Từ trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy trong đường hầm có bốn đốm sáng xanh chắc là thiết bị từ tính nào đó. Cửa đường hầm đã mở tàu chạy trốn chuẩn bị phóng. Trên màn hình hiển thị một hàng chữ. Sa tả xoay người chạy đến bên cạnh Naga, cố sức kéo hắn tới bên tường, dùng dây an toàn cố định hắn lại, sau đó quay lại trước màn hình rồi ngồi xuống, gài dây an toàn, nhấn vào xác định phóng. Tàu im lặng đột nhiên ra tốc vọt vào trong đường hầm quán tính mạnh khiến sa tà tựa sát vào ghế ngồi. Tàu vọt đi với tốc độ rất nhanh, sa tả nhìn chằm chằm vào đồng hồ hiển thị vận tốc lúc đạt tới tốc độ cao nhất cậu cảm giác được toàn bộ thân tàu tựa như viên đạn bắn thẳng ra ngoài từ trong đường hầm dài. Cảm giác thân tàu không ngừng chấn động đã biến mất mặc dù nó vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng sa tà có thể xác định nó đã đi vào trong nước biển. Thiết bị tăng tốc khởi động, điều chính hướng đi, xác định tuyến đường 5 phút sau sẽ đi vào tuyến đường định sẵn. Tuyến đường bị khóa, muốn thay đổi cần được ủy quyền, người ủy quyền, trình khản. Chấm, cần trình khản ủy quyền thì mới có thể sửa đổi tuyến đường đã được thiết lập sẵn. Sa tà nhìn chằm chằm vào số liệu thay đổi liên tục trên màn hình. Tuyến đường thiết lập sẵn là cái gì? Trình khản đã thiết lập trước tuyến đường sao? Sa tà thử kiểm tra đích đến của tuyến đường, nhưng trình khản chỉ đưa ra một tọa độ. Tọa độ này nằm ngoài phạm vi AS, không chỉ như thế mà đã vượt ra khỏi ba hòn đảo lưu đầy, hơn nữa quỹ đạo còn lệch đi rất xa. Đích đến này đối với AS mà nói là không rõ. Đây là miền đất mới sao? Sa tả nhìn vào tọa độ kia, thì thầm một câu. Nhưng Trình Khản từng nói rằng tuy địa điểm miền đất mới xuất hiện và biến mất có quy luật nhưng chưa từng nói là đã tìm được, vì vậy sa tả cao mày, đó là đầu mối chăng Tọa độ này gần với nơi miền đất mới mới từng ẩn hiện sao? Tiếc rằng thiết bị hiện tại trên thuyền không thể nào khởi động được chương trình chủ cậu không có cách nào hỏi lại trình khàn. Sau 5 phút trên màn ảnh hiển thị đã đi vào tuyến đường thiết lập sẵn, thời gian là 3 tháng. 3 tháng, sa tả tháo dây an toàn, đứng lên, hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ những thứ này, cậu phải xử lý tất cả các vết thương sâu cản lớn nhỏ trên người naga. Vừa mới đứng lên, thân tàu đột nhiên hơi chấn động. Chấn động này không đến từ chính bản thân con tàu mà là nước biển. Thành phố dưới lòng đất xa tả xoay người, cậu đã không còn cách nào biết được tình hình của thành phố dưới lòng đất, chỉ có thể lặng lẽ hướng mặt về phía nó và ai đây lẽ nào là bắt đầu hủy diệt rồi sao? Đảo Liệp Lang thì sao? Những người trên đó sẽ thế nào? Xa tả chờ cảm thấy lòng trống rỗng. Ấn tượng và hiểu biết hơn 20 năm đối với thế giới này tựa như bất thình lình trở nên trống rỗng. Quá khứ trống rỗng, tương lai lại chỉ là một tọa độ lạ lắm. Những người cậu biết, những chuyện từng trải qua tất cả đều biến mất vào giây phút này. Cậu tồn tại như một nhân loại hơn 20 năm, cuối cùng lại chỉ là một vật thí nghiệm không nên tồn tại. Ba mẹ của cậu, cuộc sống của cậu tất cả đều đã lưu lại trên mảnh đất AS mà cậu có thể không bao giờ quay về được. Giá trị của cậu là gì? Giá trị nhân loại sa tà là gì? Không có đáp án. Bên cạnh chiếc giường phía sau khoang tàu có một cánh cửa nhỏ, bên trong là kho thức ăn và kho y tế, màn hình trên thường hiển thị đủ loại đồ sự chữ. Sata chuẩn bị xong hết thuốc và dụng cụ rồi mới kéo Naga vào kho y tế. Cậu đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể đặt Naga lên giường, với trọng lượng của Naga thì việc cậu có thể di chuyển hắn đã là tốt lắm rồi. Cậu không thể làm gì khác hơn là để Naga nằm trên mặt đất. Lúc cởi bỏ quần áo đã rách tan thành không còn hình dạng của Naga, Sata cắn răng, vết thương trước mắt khiến cậu gần như không biết nên xử lý từ đâu. Lấy đạn ra là được không cần quan tâm những cái khác. Naga vẫn nhắm mắt đột nhiên mở miệng nói một câu. Sata ngần người, nhào tới bên người Naga quái ngư nhỏ. Hừ, Naga nhắm hai mắt, trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhếch miệng cười tôi không sao. Anh bị thương rất nhiều. Sata nhẹ nhàng cắt quần áo trên người hắn thành những mảnh nhỏ, loại bỏ chất độc trước, sau đó sẽ lấy đạn ra. Chúng ta đi sao? Naga hỏi. Ừ tàu khởi động rồi, Trình Khản đã tiếp lập sẵn tuyến đường, không biết đi đâu nữa, có điều chúng ta vẫn còn sống. Sata cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn, vẫn còn cùng một chỗ. Cậu không sao chứ? Naga mở mắt nhìn cậu. Ừ tôi không sao, không có cảm giác gì, chỉ là hiện tại tôi chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trên người mình, sau này hãy nói đi. Sata cẩn thận dùng cồn rửa sạch vết thương cho Naga, có một vài vết thương đã bắt đầu kết vẩy, năng lực hồi phục của Naga quả nhiên khiến người khác giật mình, nhưng tình trạng suy yếu của hắn lại không giống như là vết thương đã hồi phục lại mức độ cần có, có phải anh đang rất mệt mỏi không? Một chút Naga lại nhắm mắt, có thể trên người mây thứ kia có độc. Tại sao vừa nãy anh không nói, Sata hơi nóng nảy đứng lên tìm thuốc trên màn hình, hẳn sẽ có những thứ thuốc này, trình khàn cẩn thận đến thế mà. Có hay không thì cũng không sao, cũng không phải trúng độc, hồi phục chậm chút mà thôi. Naga không quá quan tâm, chỉ cần sa tả bình an, hắn không có gì phải lo lắng. Lỡ như tổn thương đến não bộ thì sao? Sa tả cao may, não bộ, não bộ bị thương tồn, anh có thể sẽ biến thành người ngốc đó. Vậy cậu có thể gọi tôi là ngu ngốc mỗi ngày? Naga cười, Naga tả lấy ra thuốc cần từ trong hệ thống kiểm tra, sau khi nhấn vào xác định, đèn xanh ở ngăn tủ đặt thuốc sáng lên, cậu dựa theo hướng dẫn lấy ra một ống tiêm chứa thuốc đã được bảo chế, anh không thể biến thành người ngốc được, anh còn phải bảo vệ tôi, tôi có thể là người ngốc nhưng anh thì không thể. Naga nghiêm túc nhìn tả tiêm thuốc vào cánh tay mình, nhẹ giọng nói, thật ra cậu có thể không cần tôi bảo vệ. Sao, tả ngẩn đầu nhìn hắn, cậu có lẽ so với bàng ca càng. Sata lập tức hiểu Naga muốn nói gì, cậu không chút suy nghĩ ngắt lời Naga, anh phải bảo vệ tôi. Sata, anh phải bảo vệ tôi, Sata lập lại, anh không bảo vệ tôi thì ai bảo vệ tôi. Naga nhìn chăm chăm vào cậu một hồi, cuối cùng gật đầu, đã biết tôi sẽ bảo vệ cậu. Naga hồi phục rất nhanh, vài ngày sau tuy Sata còn sờ được những vết thương trên người hắn bởi vì quá sâu nên chưa thể biến mất hoàn toàn, nhưng trên cơ bản hắn đã hồi phục về tình trạng lúc trước. Trình khẳng chuẩn bị vô cùng đầy đủ, Sata tính toán một chút vật liệu dự trữ đủ để cậu và naga đồng thời sử dụng cho đến khi đến được tọa độ kia sau 3 tháng. Chỉ là khi đến được nơi đó, bọn cậu sẽ đụng phải tình huống gì, sẽ xảy ra chuyện gì, không một ai biết cả. Sata cảm thấy cho dù đó không phải là miền đất mới thì cũng sẽ có thứ khác chắc chắn không chỉ là một vùng biển Với tính cách của Trình khẳng, nếu như nơi đó không có gì cả anh ta sẽ không chỉ mang theo vật liệu đủ cho vài tháng. Phó thác cho trời thôi. Cuộc sống trên thuyền rất nhàm chán, ngoại trừ đi ngủ thì cơ bản mỗi ngày, tả sẽ cùng Naga lặng lặng ngồi trước màn hình trong khoang tàu. Naga không hiểu số liệu trên màn hình, vì thế thông thường chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát bên ngoài khoang tàu, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nước biển nhưng nó lại đơn giản hơn mấy thứ số liệu hỗn loạn kia. Hai người rất ít khi nói chuyện đối với sa tả mà nói khoảng thời gian yên bình này không dễ dàng có được cho dù vẫn có rất nhiều tiếc nuối nhưng đồng dạng cũng rất xứng đáng. Ý nghĩa, trước đó cậu từng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại suy nghĩ lại cậu nhận ra nó không còn quan trọng nữa. Tuổi thọ của cậu và Naga là không thể xác định, nó có thể rất dài cũng có thể không dài như vậy, nhưng cuộc sống này có rất nhiều ý nghĩa cậu không cần suy xét từng chút. Có thể cảm nhận được là đủ rồi. Chẳng hẳn như hiện tại cho dù hai người im lặng cả ngày trong không gian nho nhỏ này cũng đã có ý nghĩa vô cùng. Cá kia, naga chỉ vào màn hình. Không thấy, sa tả đờ người nhìn màn hình, lúc quay đầu lại thì cá đã biến mất loại cá gì. Màu sắc rất rực rỡ, tôi chưa từng nhìn thấy loại cá như vậy, rất nhiều con đếm không hết. Naga rất có hứng thú tiếp tục nhìn màn hình. Sa tả nhìn vào số liệu ghi chép hàng ngày. Bọn họ vẫn di chuyển ở độ sâu khoảng 50 m thời gian đã qua 11 ngày, nơi này đã cách rất xa AS và đảo Liệp Lang, là khoảng cách mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đi qua. Nước biển bắt đầu có thay đổi từ 2 ngày trước. Trong nước biển đen cằn cỗi xung quanh AS có rất ít sinh vật cho dù có thì cũng là các loại cá kỳ lạ sau khi biến dị quái ngư nhỏ như Naga cũng không thấy qua nhiều sinh vật dưới đáy biển. Nhưng bắt đầu từ 2 ngày trước trong máy theo dõi bên ngoài khoang tàu bắt đầu xuất hiện sinh vật thủy sinh. Ban đầu là sinh vật đơn giản dập dình như sợi bông, tiếp đó xuất hiện lác đác vài con cá cho tới hôm nay đã là một đàn cá. Sa tả không thể giải thích những hiện tượng này, bọn cậu đang từ từ đi vào khu vực có sinh thái rõ ràng tốt hơn AS rất nhiều, đàn cá này làm sa tả nhớ tới thế kỳ công nguyên mấy trăm năm trước. Trong nhận thức của Sa SATA, nền khoa học kỹ thuật của AS không phải rất tân tiến, ngay cả máy bay dùng áp giải cậu đến đảo Liệp Lang cũng không khác biệt bao nhiêu với máy bay của thế kỳ công nguyên cậu đã từng nghĩa AS không có khả năng khám phá thế giới xa hơn. Nhưng thành phố dưới lòng đất lại phá vỡ nhận thức trước đó của cậu tuy rằng sự tồn tại của nó là một bí mật đồng thời về sau cũng chỉ là một bí mật đã biến mất nhưng chính phủ liên bang từng đầu tư lực lượng khoa học kỹ thuật vào nó cũng là sự thật. AS từng có năng lực thăm dò sự tồn tại của miền đất mới, nhưng năng lực này chỉ tập trung vào một số ít người ví dụ như Trình Khản và những người từng là đồng nghiệp của Trình Khản. Không kể là thành phố dưới lòng đất hay là con tàu bọn họ đang ngồi, tất cả đều thể hiện nền khoa học kỹ thuật không tương xứng với AS chỉ ít là chết lệch quá lớn về khả năng vận chuyển. Sa tả nhắm mắt lại, suy đoán này vẫn nằm trong đầu cậu không gạt đi được. Trước khi nền khoa học kỹ thuật này vẫn chưa bị ém nhẹm trở thành bí mật có phải AS đã từng thăm dò xa hơn hay không? Thành phố dưới lòng đất là thế giới dành cho, nhân loại mới, sau Adam hoàn mỹ, nếu như tất cả không bị phá hủy, vậy thì tọa độ bọn cậu đang đi đến kia có phải là mục tiêu tiếp theo của nhân loại mới hay không? Thật sự quá nhiều bí mật, xa tả dựa vào vai Naga, mỗi khi nhớ tới những chuyện này cậu sẽ có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Bí mật gì? Naga nghiêng mặt sang. Không có gì, những thứ này đối với quái như nhỏ mà nói có lẽ không có ý nghĩa gì cả. Sa tà cũng quay mặt sang hôn lên môi naga, sau này chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ cẩn thận. Trên bàn điều khiển truyền đến một tiếng tít sa tà ngần người, lập tức quay đầu nhìn về màn hình. Trong khoang tàu vẫn rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên bàn điều khiển phát ra âm thanh nhắc nhở. Màn hình trên tàu hiển thị phát hiện làn sóng điện nào đó, nhưng thời gian rất ngắn, không bắt được nhiều thông tin hơn, nơi phát ra sóng điện đã biến mất. Sata ngồi ngay ngắn lại, làn sóng điện chỉ có vài giây, vô cùng ngắn, nhưng đủ làm cho sa Sata kích động. Đây là tin tức thu được đầu tiên sau hơn 10 ngày di chuyển. Sẽ là gì đây? Đến từ tự nhiên hay là nhân tạo? Cậu để hệ thống thử phân tích xem có thể lấy được nhiều nội dung hơn hay không? Là cái gì thế? Naga cũng sắp lại. Vẫn chưa rõ lắm, phải xem kết quả phân tích mới biết được sa tà cầm tay hắn, nếu như sa tà còn chưa nói hết lời, hệ thống đã phân tích xong. Nội dung hiển thị trên màn hình rất đơn giản, chỉ có hai chữ bảng ca. Hết chuyện, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh cổ Úc Đọc truyện Đam Mỹ, bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.